Trước đây, khi cuộc sống còn khó khăn Bản thân rơi vào những lúc bế tắc nhất Đều luôn tự trách ông trời Tự trách số phận Sao lại bất công với chính mình như thế Nhiều lúc cũng chạnh lòng Vì xung quanh ai nấy cũng đều hạnh phúc trọn vẹn Còn bản thân thì ngập đầy sóng gió Trong suốt 21 năm sống trên đời Tôi chưa từng nghĩ rằng Mình có thể vì lòng ích kỷ Mà làm tổn thương một ai đó Nhưng đúng là chúng ta không thể nói trước được điều gì Khi mà bản thân đã rơi vào tận cùng của bế tắc Tôi đã dấn thân vào một cuộc giao dịch Một đám cưới chạy tang Được diễn ra với nhiều kế hoạch và toàn tính Cả một âm mưu đằng sau Ấy vậy mà tôi chỉ ngây ngô cứng nghĩ Đó chỉ là giao dịch đổi tình Đổi sự tự do để lấy tiền Đổi lấy sự khốn khó Mà tôi đã phải âm thầm chịu đựng Chỉ là đến lúc nhận ra mọi chuyện Thì đã quá muộn Không thể tiếp tục Cũng chẳng thể quay đầu lại được nữa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 chuyện23s.net Mời các bạn cùng lắng nghe Nhật Bản năm ấy Mùa hè, thì những tia nắng trói trang chiếu xuống Đồng hồ cũng vừa điểm tròn 16 giờ Tôi tan làm, công việc kết thúc Tôi lên phòng thay đồ Nhanh chóng cởi bỏ bộ đồng phục Lấy quần áo của mình mặc vào Nhìn trong gương, chỉnh lại tóc Đội mũ rồi đeo khẩu trang Đóng tủ đồ rồi ra về Vừa bước chân ra đường Cái ánh nắng nó chiếu thẳng vào mắt làm tôi thấy khó chịu vô cùng. Tôi nheo mắt lại, chạy một mạch ra nhà xe để, vứt phịch túi đồ và giỏ xe, nhanh chóng lấy xe rồi đạp thật nhanh về nhà. Trên đường đi, tôi cảm nhận thấy rõ sự nóng rát đang hất thẳng vào người mình, cũng như mồ hôi đang chảy trong người. Cũng may không phải đợi quá nhiều đèn đỏ, chỉ mất có 10 phút là tôi đã về đến nhà. Vứt xe ở góc sân, phi vào nhà như tên lửa, nhanh chóng mở tủ lạnh, cầm chai nước lọc uống một hơi hết sạch. Cảm giác sảng khoái thật dễ chịu. Tôi ngồi xuống ghế, thở hồn hển rồi đưa mặt hứng chọn những cơn gió từ quạt điện. Tôi thốt lên. Ôi, cảm giác này thật là sung sướng, cứ ngỡ như là đang trên thiên đường vậy. Như thói quen, tôi chưa vội nấu cơm ngay, cởi bỏ áo chống nắng, lấy điện thoại trong túi ra, để nghịch, vì lúc đi làm ở công ty của Nhật không được sử dụng điện thoại. Vừa bật mạng lên, từ facebook rồi zalo không biết là nhận được bao nhiêu tin nhắn và cuộc gọi nhỡ tiếng tinh tinh liên tục vang lên khiến tôi có chút nghi ngờ tôi nhanh chóng vào facebook rồi mở các cuộc gọi nhỡ lên xem và tin nhắn lên đọc bố mày bệnh viện trả về rồi chắc cũng không sống được bao nhiêu nữa đâu có nhận được tin nhắn thì gọi lại cho tao đó là tin nhắn từ người vợ thứ hai của bố tôi nhìn cách bà ấy nói chuyện chắc cũng đủ biết Mối quan hệ mẹ ghẻ con chồng Chẳng êm ấm tốt đẹp là bao Nhưng tôi cũng không bận tâm Về việc bà ấy đối xử với tôi ra sao Điều tôi quan tâm nhất Chính là bà ấy vẫn đang chăm sóc bố Trong suốt những tháng ngày trong bệnh viện Đối với tôi như vậy là đủ Còn lại bản thân ra sao ấy Thì cũng không hề hấn gì Rồi tôi đọc tiếp tin nhắn từ các bác Quỳnh anh ơi về đi cháu Bố sắp không chịu được rồi Tiền thì mình kiếm được cả đời mà Cháu cứ về nhìn mặt bố lần cuối đi Nhìn những dòng tin nhắn ấy, nước mắt tự động rơi xuống không được báo trước. Tôi ngồi sụp xuống, tay run run không thể cầm được điện thoại. khóc nấc lên thành tiếng, tôi thấy lồng ngực mình đau nhói. Muốn thở cũng không thể thở được. Mấy chị trong ký túc lúc này cũng mới mở cửa đi vào, thấy tôi vừa khóc vừa gục xuống nền nhà. Mấy chị hoảng loạn chạy lại, mỗi người một tay một chân đỡ tôi vào giường. Ôi, cái Quỳnh Anh nó làm sao rồi? Cái Phương đâu? Chạy ra kia lấy cho chị lọ dầu gió Còn cái tĩnh đi pha cho nó cốc nước đường Phương nhanh chóng chạy đi lấy Mất có mấy chục giây Đã quay lại với lọ dầu trên tay Đây chị ơi Chị cầm xoa cho nó xem là có đỡ không Hay vừa nắng quá nó đạp xe say nắng hả chị Chị Nga trả lời Hay là bị thế nhở Vừa đi nắng vào nhà bật quà đã khéo lại bị sốc nhiệt Mà nó còn khóc nữa kìa Chị hỏi xem nó thấy đau hay là khó chịu Chỗ nào không để có biết đường. Chị Nga bôi dầu cho tôi xong tĩnh cũng cầm ly nước đường đưa vào tay tôi nhưng mà tôi không uống môi cơm mím chặt một bên bàn tay nắm chặt bàn tay của chị tĩnh không không thể phát ra tiếng nước mắt thì cứ rơi chị nga nhìn tôi rồi quát con dở này dậy uống ly nước đường này vào mới đỡ được chứ mà sao phải nói mày cứ khóc thế này ai á mà biết được mày đau ở đâu mày làm như này á mấy chị còn sợ hơn đấy tôi cứ thế lắc đầu mọi người cũng nhanh chóng tản ra để cho tôi có chút không khí Chị Nga thấy tôi không kháng cự nên cũng không quát nữa. Mỗi người một góc, thỉnh thoảng mấy chị lại đưa mắt nhìn tôi một cái. Tôi cứ thế lắc đầu, mọi người cũng nhanh chóng tản ra, để cho tôi chút không khí. Chị Nga thấy tôi kháng cự nên cũng không quát nữa. Mỗi người một góc, thỉnh thoảng mấy chị lại đưa mắt nhìn tôi một cái. Mất một khoảng thời gian khá lâu, tôi mới hoàn hồn lại, tự mình ngồi dậy được. Tôi ngồi dựa vào thành giường, ánh mắt nhìn xa xăm. Thấy tôi có phần ổn hơn Mấy chị mới yên tâm Tôi đưa mắt nhìn mấy người một vòng Sau đó mới lên tiếng Mấy chị ngồi xuống gần đây đi ạ Em có chuyện quan trọng muốn nói Chị Tĩnh vừa đi lại miệng vừa lầm bầm Con này hôm nay ăn phải cái gì Mà trông lạ thế Lại còn có chuyện quan trọng Mày say nắng hay bị va đập vào đâu không Mà trông chị thấy mày nghiêm trọng thế Chị cứ ngồi đây đi ạ Để em trình bày ừm Rồi nói đi chị nghe xem nào Tôi hít một hơi thật sâu lau những giọt nước mắt còn vướng trên khóe mắt sau đó mới hít một hơi hai tay đan chặt vào nhau lấy dũng khí để nói Chắc em phải về Việt Nam thôi chị ạ Em... em... Chị Nga chưa để tôi nói xong vội vàng phản biện Ô con này mày sao thế sáng đi làm vẫn bình thường mà bây giờ lại tự nhiên đùng cái đòi về Việt Nam mày ở đây thấy các chị đối xử tệ hay như thế nào để chị em mình cùng tìm hướng giải quyết Chứ khó khăn lắm, mất gần một năm học tiếng mới qua được đây Giờ tự nhiên lại đòi về là sao? Tôi lắc đầu nói tiếp Không, các chị đối xử tốt với em lắm Chỉ là, chỉ là... Là sao? Mày nói nhanh, sốt hết cả ruột với con bé này mất thôi Chỉ là, chỉ là bố em sắp chết rồi Nghe đến đây, căn phòng dường như yên tĩnh đến lạ Chỉ còn nghe thấy tiếng động cơ của quà chạy Mọi người dường như chết lặng khi tôi nói ra câu đó Tôi ngẩng mặt lên, nhìn sắc mặt của từng người. Ai đấy cũng đều thể hiện ánh mắt xót xa thương cảm. Tôi cũng biết, mọi người chắc cũng không ai nghĩ tới viễn cảnh đau buồn như vậy. Chỉ là số phận đã an bài. Dù có muốn tốt đẹp hơn một chút, bản thân mình cũng không thể thay đổi được điều gì. Tôi lại nói tiếp, vừa nói nước mắt vừa rơi. Nói thật là giờ tôi đau lắm. Tim tôi như hàng ngàn nhát sao cứa vào. Chân tay mềm nhũn như mất hết xương khớp. Em vừa về nhà mới nhận được tin nhắn từ mẹ với các bác trong nhà. Thật ra cách đây tầm hơn tháng trước thì bố em mới lên bệnh viện khám phẩn bụng vì bố em hay uống rượu ấy nên gan yếu. Ai ngờ là bố em bị ung thư gan luôn các chị ạ. Thật ra mẹ em cũng chỉ cho em biết từ mấy ngày trước. Em biết các chị đi làm về mệt mỏi rồi nên cũng không dám kể cho các chị nghe. Em nghĩ là kiểu gì em cũng phải về thôi nhưng không nghĩ là sớm như vậy vì ban đầu bác sĩ bảo... Nếu nhập viện điều trị thì vẫn có thể kéo dài sự sống thêm vài năm nữa Nên em cũng muốn ở lại cố cày quốc thêm chút nào hay chút ấy Nhưng hôm nay tình hình sức khỏe của bố em yếu quá rồi Chắc em phải về Việt Nam thôi ạ Vừa mới sang được có hơn 2 năm Mất một năm trả nợ ngân hàng Lúc vay tiền đi Nhật một năm thì lại xây sửa nhà cũng hết không dư được bao nhiêu Xong lại tiền em ăn học Tiền chữa bệnh cho bố Sao chị thấy xấu mẻ khổ quá Quỳnh Anh ạ Xình gái thế mà khổ Tôi lau nước mắt cố gượng cười Dạ chị Phương Cũng không biết thế nào chị Phương ạ Giờ không may cuộc đời số phận định đoạt như vậy Nên đành phải chấp nhận thôi ạ Chứ em Em cũng buồn cuộc đời em lắm chị ạ Không biết sau này ra sao Nhưng hiện tại như vậy Là em thấy không vui vẻ hạnh phúc gì rồi Nỗi buồn này chưa qua đi Thì nỗi buồn khác lại ập đến Nhưng giờ ngoài việc chấp nhận và cố gắng Thì em không biết làm thế nào nữa ạ Chị đến là thương mày thôi Vâng, thế định bao giờ về? Về càng sớm càng tốt Để em liên hệ với nghiệp đoàn và công ty Xem thế nào đã Ừ, thế liên lạc luôn đi Để chị sang bảo mấy đứa bên nhà kia Mỗi người góp một ít cho em gọi là tiền đi mua vé nhá Thôi em không nhận đâu ạ Em ngại lắm Ô cái con này, chúng ta cho mấy đồng Chứ phải cho mấy trăm triệu, mấy tỷ đâu mà mày sợ Không nhưng nhị gì hết, chốt Vậy thì em cảm ơn các chị nhiều Các chị sau đó mỗi người đi làm một công việc Tôi ngồi trên giường, cầm điện thoại liên lạc cho chị quản lý là người Việt của bọn tôi ở bên đấy Sau khi trao đổi thì chị ấy cũng xin ý kiến của công ty và các bác quản lý người nghiệp đoàn Ai nấy cũng đều đồng ý cho tôi về Chị ấy nói trong điện thoại Vừa chị có nói lại ấy, thì mấy bác người Nhật đều bảo cho em ngày mai về Nên tối nay em cứ ở nhà chuẩn bị hành lý và hộ chiếu là ok nhé Để chị hỏi mua vé xem là giờ giấc khởi hành thế nào rồi chị báo sau Mấy cả có người đến tận ký túc đón Đưa em ra sân bay Nên không phải lo đâu nhé Vậy tiền vé của em bao nhiêu ạ Em có cần chuyển chức cho chị không ạ à? à công ty nói sẽ trả tiền vé cho em nhé Vì họ nghe xong lý do với cả hoàn cảnh của em Họ cũng thông cảm ấy Mấy cả họ cũng quý em Nói là em đi làm chấp hành nội quy Với ý thức tốt Làm việc nhanh nhẹn nữa Vậy à Vâng em cảm ơn chị nhiều nhé Ừ không sao đâu Chịu khó chút Cố một chút nữa thôi là mai được về nhà rồi Vì mai chị bận đi công tác Nên chị không lên đưa em đi được Sẽ có bác người Nhật của công ty Chở em đi và hướng dẫn thủ tục nhé Chị nghe thấy công ty bảo Tiếng Nhật của em cũng tốt lắm đúng không Chị nghĩ là mai em cũng sẽ ổn thôi Em cũng chỉ giao tiếp bình thường thôi ạ Không đến mức giỏi lắm đâu ạ Em mà cứ khiêm tốn Đâu đâu có đâu ạ Vậy nhá giờ em nghỉ ngơi đi tối có gì chị báo em sau Vé máy bay thì mai công ty sẽ mang đến Em khỏi lo nhá, Đừng lo lắng quá Giữ tinh thần thật tốt để chuẩn bị cho chuyến bay dài Biết chưa Vâng em biết rồi ạ em cảm ơn Ok nếu không còn gì thì chị cúp máy nhé Có gì thắc mắc hay thế nào Cứ nhắn tin qua facebook cho chị nhé Không phải ngại Vâng em cảm ơn Ngày hôm sau tôi nhận được vé máy bay nhanh hơn dự kiến Tôi cũng không còn thời gian để suy nghĩ quá nhiều nữa Chuyến bay sẽ cất cánh vào đêm muộn Bởi vậy giờ tôi phải di chuyển cho kịp giờ Tôi tạm biệt mấy chị em ở ký túc Nhanh chóng kéo vali lên ô tô của công ty Sau đó cũng nhanh chóng lên xe Bắt đầu chặng đường đến sân bay Chưa bao giờ tôi thấy lòng mình nóng như lửa đốt thế này Từng bộ phận trong cơ thể tôi như muốn bùng cháy Nó khó chịu đến nỗi tôi chỉ muốn xé toạc nó ra Nhật Bản yên bình là thế Cứ nhìn cái khung cảnh hiện tại mà xem Trời xanh, mây trắng Từng hàng cây khẽ rung rinh theo gió Xe ô tô di chuyển trên đường không gây ra một tiếng động lớn nào, ngoài tiếng động cơ. Tôi ước gì cuộc sống và lòng mình có thể yên bình như vậy, không vội vã, không xô bồ. Đi xe mất mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tới sân bay. Khi đồng hồ đã điểm đúng 10 giờ đêm thì cũng là lúc tôi vừa lên máy bay. Ngồi yên vị trên hàng ghế đã được sắp sẵn, tôi thấy mình mang nhiều tâm trạng. Chỉ còn vài phút nữa thôi, máy bay sẽ cất cánh. Chuyến đi trở về lần này Quả thực rất nhiều điều đợi tôi ở phía trước. Ngay giây phút này, tôi nghĩ rằng tôi có thể thả lỏng, cho phép bản thân yếu đuối một chút, không muốn mạnh mẽ thêm nữa. Bố ơi, chờ con thêm một chút nữa thôi, con sắp về với bố rồi. Chào mừng quý khách đến với hãng hàng không Việt Nam Airlines. Chuyến bay 6A2 chuẩn bị khởi hành từ sân bay quốc tế Kansai, Osaka, Nhật Bản tới sân bay quốc tế nội bài Hà Nội, Việt Nam. Tạm biệt Nhật Bản, mong ngày gặp lại. Cũng mất mấy tiếng đồng hồ Chuyến bay cuối cùng cũng chuẩn bị đáp Nhìn bầu trời Việt Nam qua khung cửa Của máy bay Lòng tôi mang rất nhiều tâm trạng khó tả Mới đây đã hai năm đi xa nhà Giờ quay trở lại Vẫn còn cảm giác quen thuộc Nhưng vẫn có cảm giác lạ lẫm Vì sự thay đổi quá nhiều Nghĩ cũng đúng Thời gian qua đi Con người còn thay đổi Huống chi là cảnh vật Về đến Việt Nam Không một người thân đi đón Tôi lặng lẽ kéo chiếc vali Tiến về phía cửa chờ, rồi tự mình ra ngoài đón xe đi về. Mưa rơi giả dích, khiến việc di chuyển của tôi có đôi chút khó khăn. Tôi gọi tạm một chiếc taxi, rồi nhanh chóng lên xe. Nhà tôi ở tỉnh Lẻ, cạnh Hà Nội, nên tôi nghĩ tiền taxi cũng không nhiều cho lắm. Cũng may vừa, tôi cũng đổi một ít tiền nhật sang Việt, nên cũng có chút ít cầm dự phòng. Chiếc xe lăn bánh đưa tôi trở về nhà. Qua cửa kính xe, tôi đưa con mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Điều đó làm cho tôi có chút bồi hồi xao xuyến. Cơn mưa ngày càng rơi nặng hạt khiến cho tôi trở nên nặng lòng hơn. Gần 2 tiếng, tôi mới về tới nhà. Còn ngõ nhỏ khiến xe taxi không thể đi vào được. Tôi đành bảo chú tài xế dừng ở đầu ngõ. Tôi sẽ tự đi vào. Trả tiền xong xuôi, cho đến khi ô tô quay đầu rời đi, tôi mới từng bước kéo vali tiến về phía trước. Chục bước chân, tôi đã đứng trước cổng nhà. Một vài người bác Người gì ra đón vì tôi đã thông báo về trước đó Ai đó cũng tay bắt mặt mừng Khiến tôi vô cùng xúc động Có nhiều cảm xúc khó diễn tả thành lời Xong khi chào hỏi xong xuôi Tôi xin phép mọi người cho tôi được vào nhà thăm bố Nhưng khi tôi đi vào phòng Nụ cười trên môi tôi chợt tắt Khi gặp vợ hai của bố đã đứng sẵn ở cửa đợi Nhìn thấy tôi Tất nhiên bà ấy cũng chẳng niềm nở gì Chỉ đưa ánh mắt giỏ xét nhìn một lượt Sau đó bĩu môi nói Quỳnh anh Dạ con chào mẹ hối trời Tôi chả dám Chào chị Gớm nữa Vừa về thấy mẹ đứng lù lù đây Mà cũng không chào lấy một tiếng Đã vội nhau nhau đi vào gặp bố mày rồi Tại con không nghe thấy tiếng mẹ Nên con cứ nghĩ mẹ không có nhà Bố mày ốm như thế Tao không ở nhà thì đi đâu được Chẳng lẽ lại đi chơi Đi hóng hớt Đúng không Dạ con không có ý đó đâu Mẹ đừng hiểu lầm Hiểu lầm Ai dám hiểu lầm nha chị Mẹ, con... Thôi, chị vào thăm bố chị đi Không đứng đó lại chảy nước ra Ai mà nhìn cho được Vâng Mà lần này về, có mang nhiều tiền về không đấy? Tao là tao không có tiền đâu Nếu bố mày... À mà thôi, nói nhiều, lại bảo tao lắm mồm Sao mẹ nói thế? Bố vẫn đang còn sống cơ mà Ờ, thì đó là tao nói trước cho mày sắp xếp còn gì Mà thôi, mày vào đi Mệt quá đi thôi Tôi vào thăm bố Nhìn bố trông gầy hơn so với video Mà mẹ hai vẫn gửi cho tôi xem Con về với bố rồi đây Tôi lau nước mắt Không dám khóc trước mặt bố vì sợ bố lo Bố thấy tôi thì cũng không giấu nổi niềm vui và hạnh phúc Quỳnh anh Về nhà rồi à con Tôi khẽ gật đầu Mẹ hai sau khi trông thấy cảnh này Liền lắc đầu ngán ngẩm rồi rời đi Bố thấy trong người thế nào rồi ạ Bố khỏe Vâng Quỳnh anh này Dạ Lần này bố gọi con về Thứ nhất là bố biết Bố không còn sống được bao lâu nữa Muốn gặp con gái bố trước khi nhắm mắt Không phải bố bị ung thư sắp chết Mà vì bố đang bị vỡ nợ con ạ Bọn giang hồ ngoài kia Có thể giết bố bất cứ lúc nào Thứ hai là bố mong con Nhanh chóng kết hôn Trước khi bố gặp mệnh hệ gì Bố biết Con đã phải chịu khổ rất nhiều rồi Từ trước đến nay bao nhiêu sự vất vả của gia đình này là con gánh vác hết bố cũng không muốn giấu con nữa mẹ hai con và bố chơi lô đề không may vỡ nợ cách đây nửa năm giờ số nợ cũng đã lên tới 500 triệu cũng may là ngày xưa bà nội con có cứu mạng một người bạn ở làng bên giờ nhà bên đó muốn bố gả con gái cho bên nhà họ họ cũng giúp đỡ bố cho bố vay tạm số tiền đó để trả cho bên vay nặng lãi bố biết bố có lỗi với con Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì gia đình người ta cũng giàu có nhất làng. Họ chỉ cần con dâu ngoan ngoãn. Mà con xem cả cái làng mình, con gái ăn chơi đàn đốm thế nào. May ra được mỗi con cơ cực tử bé, chăm chỉ ngoan ngoãn nên nhà bên kia mới để mắt tới. Nếu con có thương bố thì con hãy chấp nhận đi lấy chồng nha con. Thì bố nói ra những điều đó. Khỏi phải nói rằng tôi đã sốc đến mức độ như thế nào. Một sự việc diễn ra mà tôi chẳng hề biết. Nó đã lên kế hoạch đó Và tôi cũng biết Bố chẳng yêu thương gì tôi hết Chỉ là bố tôi vỡ nợ Và lấy tôi gắn vào một món nợ nào đó mà thôi Sao bố lại có thể như vậy chứ Con làm sao có thể tùy tiện kết hôn Với một người xa lạ không có tình cảm được hả bố Bố có từng nghĩ Cho dù nhà họ có thực sự giàu có Nhưng con sẽ không hạnh phúc Sẽ đau khổ hơn không ạ Còn bệnh tình của bố Sao có thể rời đi vào lúc này được chứ Mẹ và bố Đã lừa con Bố không bị sao cả Tất cả chỉ là một lời nói dối Để khiến con có thể quyết định từ Nhật về Việt Nam Bố cũng chỉ còn cách này thôi Nói đến đây Tôi không còn gì để nói nữa Một cảm xúc thất vọng cuộn trào trong lồng ngực Muốn tiếp tục câu chuyện Mà cổ họng như có gì đó chặn lại Vậy là chỉ muốn con trở về Mà bố đã nhờ các bác nhắn tới con Sao bố có thể mang bệnh tật sống chết ra để nói như vậy chứ Bố còn nhiều cách để có thể nói chuyện với con cơ mà Với con không gì quý trọng bằng gia đình Tại sao bố lại không thể thẳng thắn với con ngay từ đầu Bố cũng thực sự hết cách Dù sao bố cũng lỡ vay người ta rồi Và hiện giờ bố và mẹ con cũng không có khả năng chi trả Giờ chính con sẽ quyết định mạng sống của bố Họ cũng không muốn ép con Nhưng trong chuyện này con không có quyền lựa chọn đâu Hay vì phản ứng lại thì con nên chấp nhận thì hơn Nhà họ không lấy con được Thì họ sẽ lấy người khác Thế thôi Nhưng món nợ ấy thì sẽ theo bố mãi con à Con, con hãy nghĩ đến bố đi con Nếu con không chấp nhận thì sao ạ Nếu vậy Thì bố chỉ còn có thể lựa chọn cái chết Bố Bố không dọa Tại sao mọi lỗi lầm của bố và mẹ Lại để con gánh chịu hậu quả vậy à Chẳng lẽ con không xứng đáng có được hạnh phúc hay sao Tôi không nói một câu nào nữa, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, ngồi thẫn thờ một lúc lâu, sau đó liền nhanh chóng kéo vali đi lên trên phòng. Phòng tôi cũng không quá rộng, xưa tôi chưa sang Nhật thì ở chung với em gái kém tôi 2 tuổi, con riêng của mẹ hai Cả ngày tôi không ra ngoài, chỉ lặng lặng ngồi im trong phòng để suy nghĩ về mọi chuyện. Tôi cũng không biết có nên gọi đây là cú sốc tâm lý hay không, nhưng dù có suy nghĩ thế nào, tôi cũng không thể chấp nhận được chuyện này cảm thấy vô cùng ấm ức và khó chịu trong lòng. Vài ngày sau, cho dù bố có thuyết phục tôi như nào, tôi cũng nhất quyết không đồng ý, một mực đòi quay trở lại Nhật, sau đó sẽ làm lụng để trả cho bố số tiền mà bố đã vay họ. Tối nay, khi đang ở trong phòng, thì đứa em gái mấy ngày chẳng thấy tâm hơi, bỗng nhiên quay về. Nhìn thấy tôi, thậm chí nó chẳng thèm trưng bộ mặt ngạc nhiên nữa, một ánh mắt thờ ơ, khinh bỉ ném cho tôi. Tôi chủ động hỏi nó, Em về rồi đó à? Từ hôm chị về, nay mới thấy em về nhà Em đi đâu suốt những ngày qua vậy? Đúng là tính cách chị Chẳng thay đổi nhỏ Luôn thích soi mói người khác Tôi đi đâu á, mặc tôi Tôi lại phải hỏi ý kiến chị à? tỏa lo chuyện bao đồng Chị chỉ hỏi quan tâm em thôi mà Mắc mớ gì mà chị quan tâm Tôi không cần chị quan tâm Bỏ ngay cái bộ mặt giả tạo ấy xuống đi Em đừng càng lúc ăn nói Càng quá đáng với chị kiểu đó Dù sao chị cũng hơn tuổi em đấy Thôn thì sao? Dù sao á sắp tới, chị cũng cút khỏi căn nhà này rồi, khỏi phải nhìn thấy cái mặt chị. Nhìn mà ghét, tôi với chị đến một cọng tóc, cũng không trung đụng huyết thống, mắc mớ gì mà phải tôn trọng chị. Em ghét chị từ trước tới nay, chị biết, từ xưa tới nay, chị không chấp nhặt với em, là chị nể mặt mẹ em là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chị cũng rất tôn trọng bố chị. Em đừng vượt quá giới hạn của chị, đây là chị, nhà chị, chỉ có bố chị mới có quyền quyết định chị ở lại. Hay rời đi khỏi căn nhà này và em chắc sẽ còn nhìn thấy mặt chị lâu nữa đấy. Người như chị á, chẳng đáng để tôi phải bận tâm. Chẳng qua ấy, là được qua bên Nhật để làm được 2 năm mà về á, đã không coi ai ra gì rồi. Em tưởng chị qua đó sung sướng lắm sao? Vất vả mãi mới kiếm được đồng tiền. Ấy vậy mà em ở nhà, đã không học hành tử tế còn chơi bời lêu lồng. Năm ngoái đi vay nặng lãi tận gần 20 triệu, đến lúc trả hơn 50 triệu. Là chị gửi tiền về cho bố trả người ta Nếu không em nghĩ Em còn đứng được ở đây không Rồi, năm 50 triệu của chị to quá cơ Tôi còn tưởng chị gửi về trả cho tôi Tận 500 triệu cơ đấy Chị tự gửi về cho bố trả Chứ tôi nhá, chưa hề cầu xin Hay xin xỏ chị một đồng nào Nhớ Chị hết nói nổi với em rồi Sau này em ra sao tự khắc em lo Em lớn chị cũng hết trách nhiệm với em rồi Bố mẹ đổ nợ ra đó Em có giỏi giang như lời em nói thì đi kiếm tiền về mà trả nợ đi Đừng có đứng đó mà nói những câu chuyện không đầu nữa Dường như con bé Ngọc này Khá tức giận với những lời tôi nói Nhưng con bé này tính cách nó thế Nếu tôi mà cứ nhường nhịn không nói Là y như rằng nó được nước lấn tới Không coi ai ra gì hết Càng nghĩ càng không thể chấp nhận được Mặc kệ chị Dù sao bố mẹ cũng đâu có yêu thương gì chị đâu Cho dù chị có cố gắng như thế nào á, Thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu Tại ai mà gia đình mới đổ nợ như vậy Người mẹ yêu quý của em Và em chắc cũng phải trách nhiệm nhỉ Tiền là bố chị tự vay để bài bạc Chị là con gái ruột thì tự mà lo liệu Chị là kết hôn thôi mà Có gì mà ghê gớm chứ <cười> Làm giá Sau này không thích nữa ly hôn Còn mà hốt được đống bạc Mỏ vàng to thế cơ mà Không có gì ghê gớm thì em lấy người ta đi Việc gì đứng đây mà nói như vậy Mỏ vàng to cũng không đến lượt em hay chị đâu đừng có suy nghĩ nông cạn như thế chẳng qua ấy, là chị mang cái mát ngoan hiền nên mới được người ta để ý thôi không biết sang nhật có đàn đốm trai gái gì không biết nữa có khi á bên chồng cũng đã tươm rồi cũng nên chị ra sao cũng không đến lượt em phán xét nói xong tôi bỏ mặc nó đấy không nói thêm với con bé hỗn sược này thêm dây nào nữa ngồi trước hiên nhà đang suy nghĩ vài chuyện thì tôi nhận được điện thoại tôi lấy điện thoại lên xem nhìn thấy số điện thoại hiện lên màn hình tôi có chút do dự nói chính xác hơn là hơi hoang mang một chút tôi quyết định không bắt máy rồi lại một cuộc nữa được gọi điện đến phải đến cuộc thứ ba tôi mới quyết định nhấc máy xin hỏi ai đấy ạ phía bên kia vang lên một giọng nói của một người con trai giọng tương đối trầm ấm làm tôi có chút hơi bất ngờ hơn hết giọng nói này có phải rất quen không chủ nhân của số điện thoại này có phải là quỳnh anh không ạ Đúng rồi ạ, là tôi Còn anh là... Anh có thể gặp em, nói chuyện chút được không? Anh và tôi quen nhau à? Anh cũng không biết rõ nữa Nếu em chịu gặp mặt anh Có lẽ em sẽ tự mình tìm được câu trả lời Tôi và anh không có lý do gì để gặp nhau cả Hơn nữa tôi không biết anh Tôi cúp máy đây Khoan đã Chuyện gì nữa vậy? Anh đang đứng ở ngõ nhà em Em ra đây đi Anh cần gặp em trực tiếp để trao đổi vài chuyện Chúng ta không quen biết nhau Sao tôi lại phải... Chuyện này liên quan đến chuyện trăm năm của em đó. Nghe đến đây tôi cũng đoán được chuyện mà anh ta nhắc đến là chuyện gì. Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài cổng rồi phi ra đầu ngõ nhanh như một tên lửa. Ra tới nơi thì thấy một chiếc ô tô con đỗ ở ven đường. Tôi lấy điện thoại gọi lại cho số máy lúc nãy. Một cánh cửa xe ô tô mở ra. Tôi biết trong đó có người mà mình cần nói chuyện nên đã tiến lại ngồi vào bên trong. Thậm chí tôi còn không đề phòng hay mảy may chút nghi ngờ nào hết nhìn người đàn ông trước mắt quả thật có chút gì đó quen thuộc tôi khẽ nhau mắt ngước nhìn anh ta nói làm tôi có chút giật mình trên mặt anh có gì à mà sao mặt em khó coi thế kia à không tôi khẽ xua tay phủ nhận lúc này anh ta mới cởi bỏ chiếc khẩu trang ra giây phút này tôi không thể bình tĩnh được nữa tôi đưa tay lên miệng che đi sự ngạc nhiên của mình đối với tôi mà nói thật ra anh chàng này Không phải không quen thuộc Mà là quá quen thuộc Bởi vậy mới nói Lúc nghe điện thoại sao lại thấy giọng quen thế này Anh ấy là Khải Tú crush cũ của tôi năm cấp 3 Và từng là người yêu cũ của bản thân tôi Rốt cuộc cái tình huống này là như thế nào đây Sao tôi thấy nó bùng binh thế này Em vừa mới đi Nhật về à Vâng anh Vài ngày thôi Mới về mà bố đã bắt đi lấy chồng rồi à Em Nhìn tôi lúc này ngơ ngơ như một con ngốc vậy Anh cũng vừa đi công tác bên Nhật về trong ngày hôm nay, cũng vừa mới nghe qua câu chuyện nhà em làm mối em cho anh, nên anh phải nhờ người xin số điện thoại rồi xin địa chỉ nhà em để đến đây luôn đấy. Vâng, em nghĩ về chuyện này như thế nào? Nói một cách nghiêm túc thì em không đồng ý rồi. Em và anh sao có thể kết hôn được với nhau? Không tình cảm, hơn nữa hoàn cảnh của em không xứng với nhà anh. Em thấy chuyện này quá đỗi hoang đường. Không phải em có ý chê anh hay là gia đình anh, Chỉ là em thấy bản thân mình không xứng đáng Vì hoàn cảnh, vì tất cả Anh không biết là em có biết anh không Nhưng hình như anh biết em đấy Quỳnh anh ạ nghe đến đây tôi có chút lo sợ Tay tôi bấm vào nhau như sắp bị vạch trần Một việc gì đó Dường như tôi đã có chút quá lo lắng rồi thì phải Anh biết em ạ Hình như cách đây mấy năm về trước Anh có về trường cấp 3 thăm trường Thì lúc ấy em đang học lớp 10 thì phải Lúc ấy tổng kết năm Nghe em hát Anh đã rất ấn tượng Anh còn tặng em một bông hoa nữa Chuyện đó chắc lâu rồi Nên em cũng không có nhớ Thật ra không phải không nhớ Mà là tôi không muốn thừa nhận Ngay từ cái khoảnh khắc ấy Tôi đã thích anh Rồi cứ mỗi lần trường tổ chức gì đó Là tôi lại đưa mắt tìm kiếm anh ấy Trong số những học sinh cũ về thăm trường Những lần anh về Nhìn thấy anh là lòng tôi lại dâng lên Một miền cảm xúc khó tả Còn những lúc anh không về Tôi lại có chút buồn man mác Vào năm lớp 12, tôi mới biết anh và bạn thân tôi yêu nhau. Nhưng mối tình đó cũng chỉ đâu đó chóng vánh 2-3 tháng vì yêu xa. Lúc đó anh đang du học bên sinh. Và cũng từ thời gian đó đến nay, tôi mới biết mình đã từng thích một ai đó. Chỉ tiếc rằng đó là một sự cảm nắng không có nhiều cơ hội và sự hồi đáp. Không vòng vo vò nữa, anh sẽ vào thẳng vấn đề chính. Vâng, anh cứ nói đi ạ. Anh biết em năm nay mới chỉ 21 tuổi Anh hơn em tận 7 tuổi Em còn quá trẻ Để có thể suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện Bà nội của anh cũng không thể sống được bao lâu nữa Theo như anh được nghe kể Thì bà nội quá cố của em hồi xưa Đã từng cứu bà anh một lần Bởi vậy bà nội anh rất mong muốn Anh có thể kết hôn với em Tất nhiên là anh cũng không đồng ý Nhưng vì quá thương bà nội Nên anh sẽ chấp nhận hôn lễ này Đó là về phía anh Còn về phía em thì anh cũng không thể bắt buộc em được. Hôn nhân là chuyện cả đời, nhưng cũng có những chuyện cả đời này nếu không làm sẽ thấy hối hận. Anh cũng sẽ thẳng thắn với em luôn. Nếu như em đồng ý lấy anh, anh sẽ không làm phiền tới cuộc sống của em. Cuộc hôn nhân này chỉ dựa trên giấy tờ. Nếu em đồng ý, em và gia đình em sẽ không bao giờ bị thiệt thòi. Số tiền mà nhà anh cho nhà em vay sẽ không bàn tới nữa. Anh cũng không muốn hủy hoại tương lai của em vì chuyện này. Anh cũng rất tôn trọng em. bởi vậy anh mới đến gặp em để nói chuyện như vậy. Lựa chọn là ở em. Anh hy vọng em sẽ có câu trả lời mà em cảm thấy nó đúng đắn và khiến em thoải mái nhất. Nếu em đồng ý lấy anh, chuyện kết hôn chỉ trên giấy tờ, còn trong cuộc sống hôn nhân, hai ta sẽ như người dưng, không được quan tâm, cũng như can thiệp vào đời sống cá nhân của nhau, đúng không ạ? Căn bản là như vậy, và anh cần em tôn trọng, cũng như anh tôn trọng em. Trong chuyện hôn nhân này, anh và em, Chúng ta đều dựa vào nhau để tiếp tục sống Anh cần em Vì ước nguyện của bà nội anh chỉ có vậy Anh nghĩ một cuộc hôn nhân không tình yêu Sẽ kéo dài được trong bao lâu ạ Em cũng đang cảm thấy mơ hồ lắm đúng không Anh ban đầu cũng nghĩ vậy đấy Chỉ là câu hỏi này của em Anh cũng không thể trả lời chính xác được Có thể vài tháng Một năm Vài năm Hoặc có thể là cả đời Cả đời Anh đang đùa em sao Đó chỉ là anh đang lấy ví dụ thôi mà. Chuyện hôn nhân này anh sẽ nhường lại hết quyền quyết định cho em. Dù chúng ta có duyên trở thành vợ chồng hay hết duyên trở thành vợ chồng đi nữa, anh vẫn sẽ luôn đồng ý và tôn trọng mọi quyết định của em. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, em không thể quyết định ngay được. Và trong cuộc hôn nhân này, anh cảm thấy ai sẽ là người có lợi nhất? Anh cũng không chắc anh hay em, chỉ là chắc chắn là em sẽ không bị thiệt thòi nếu bước chân vào nhà anh. Anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ Nhưng em phải cho anh câu trả lời vào tối ngày mai Sức khỏe của bà đang xấu dần Anh cần một đám cưới vào tháng tới Nếu đồng ý thì hãy gọi vào số điện thoại của anh Vâng, em biết rồi Trong chuyện này, em phải dùng lý trí để suy nghĩ Anh không muốn sau này em sẽ phải hối hận về quyết định của mình Em sẽ suy nghĩ, sau đó sẽ thông báo lại cho anh Ừ, được rồi, anh đợi câu trả lời của em Vậy không còn việc gì nữa Thì em xin phép đi về ạ. Em về đi, làm phiền em rồi. Vâng, không có gì đâu ạ. Tôi bước ra khỏi xe, quay gót chân đi về nhà. Ở một góc nào đó xa xa, ánh mắt của ai đó đã theo dõi toàn bộ hành động của hai chúng tôi. Người phụ nữ điềm đạm nhấc ly cà phê lên nhấp một ngụm gương mặt vẫn không hề thể, thể hiện cảm xúc. Từ con ngõ nhỏ dẫn vào nhà, tôi thấy người mình như trên mây. Ánh đèn đường hắt xuống Làm bừng lên khuôn mặt lo lắng rối bời của tôi ngay lúc này Tôi phải làm sao bây giờ Phải làm sao thì mọi chuyện mới trở nên tốt đẹp Thật ra tôi biết Anh Tú và gia đình anh ấy không hề đơn giản Hơn nữa còn rất phức tạp Cả cái huyện này Không ai là không biết nhà anh ấy Tôi không được chứng kiến trực tiếp Chỉ nghe những lời của những người xung quanh bàn tán Hồi tôi còn học cấp 3 Cũng nghe nhiều thầy cô hay bạn bè Nói về anh ấy Tuy lực học cũng thuộc lại giỏi nhưng anh khá là chơi bời tính cách có phần hơi hướng ngoại nói chính xác hơn là ăn chơi có tiếng ở trường cũ không biết là quen biết bao nhiêu chị gái, em gái nhưng đều chóng vánh một hai tháng gì đó Bạn thân tôi cũng không ngoại lệ nó cũng có phần xinh xắn, giỏi giang lúc đó trong đội học sinh giỏi của trường nên vô tình gặp anh rồi quen anh tôi cũng chỉ nghe nó kể đến đó còn lại cũng không thực sự quan tâm lắm Bao nhiêu năm gặp lại phải công nhận một điều Anh vẫn rất đẹp trai, chỉ là vẻ đẹp ấy không còn ngông cuồng, ngỗ ngược như ngày nào, mà thay vào đó là sự điềm tĩnh, chín chắn, khác xa so với tưởng tượng ban đầu của tôi. Ngay cả trong mơ, tôi cũng không nghĩ sẽ có ngày hôm nay, nếu tôi đồng ý, tôi và anh sẽ trở thành vợ chồng. Rồi chuyện gì sẽ chờ đợi trong tương lai nếu đám cưới ấy được diễn ra? Tôi không vào nhà, tôi đứng ngoài cổng lấy điện thoại gọi cho Hoài, bạn thân của tôi. Nó đang học đại học trên Hà Nội, cuối tuần này có lịch nghỉ sẽ về, lúc đó chúng tôi mới gặp được nhau. Alo, tao nè Hoài. Ô, Quỳnh Anh à? Ừ, tao đây. Mày có số điện thoại rồi à? Ừ, về Việt Nam cần liên lạc với nhiều người nên tao mua luôn cái sim cho tiện. Vậy à, mà về Việt Nam thấy thích không? Tao thấy bình thường, con bạn tôi sao lại nhạt nhẽo thế này? Mày về đi, cho tao bớt nhạt nhẽo. Ok, cuối tuần tao về, tao đợi. Mà tình hình sức khỏe của bố mày sao rồi? Có ổn không? Nghe đến đây tôi cũng chỉ biết lắc đầu Không biết kể với hoài từ đâu Bởi vậy nói dối là cách duy nhất Tôi có thể lựa chọn Bố tao không sao mày ạ Bệnh viện nhầm lẫn thôi Ủa vậy hả? Vậy ý tốt quá rồi Bệnh viện nào mà làm ăn chán thế Người ta đang mạnh khỏe Phán người ta bị bệnh là sao? Không thể hiểu nổi Lại còn bảo bị bệnh ung thư sắp chết nữa Đùa chán không buồn nói Làm ăn thì vô trách nhiệm Mày kiện đi cho họ biết mặt Thôi bố tao không sao là tao thấy vui rồi Thế bao giờ mày quay lại Nhật Giờ bố mày không sao rồi còn gì Tao cũng không biết Tao không biết có nên quay lại Nhật nữa không ô, không sang đó làm gì Thì ở Việt Nam làm gì Sang đó kiếm tiền nữa chứ Đó mới là chỉ suy nghĩ của tao thôi Sau này có cơ hội tao sẽ kể Ờ thôi cứ nghỉ ngơi đi rồi suy nghĩ cũng được Không cần vội vội vàng vàng làm gì đâu Suy nghĩ nhiều cho mệt đầu ra Tao biết rồi À, mà tao kể cho mày chuyện này Quỳnh anh ạ Chuyện gì vậy? Mày có nhớ anh Tú không? Hồi xưa học trường cấp 3 mình ấy Trên tao với mày mấy khóa ấy. Ừ, cũng hơi nhớ nhớ Có chuyện gì à? Chẳng phải mày với anh ấy từng quen nhau còn gì Ờ đấy, mỗi tội thời gian quen nhau ngắn quá Mà hồi đó tao tán ông đó mày Mặt giày các kiểu Mày sao mà ông ấy đồng ý đấy Mày xinh gái thế thiếu gì người theo đuổi Mày biết ông ấy có tiếng ăn chơi từ trước rồi cơ mà Thì hồi đấy nhìn gái thích ngay thì biết làm thế nào Đẹp trai ga lăng lắm cơ mà Con gái trường mình đầy người thích Không phải mỗi mình tao nhá Câu nói của Hoài như đánh trúng tim đen của tôi Tôi cũng từng là một trong số những người con gái Đem lòng cảm nắng anh ấy Rồi, mày kể tiếp đi Chiều nay tao gặp anh ấy trên Hà Nội mày ạ Đúng là bao năm mới gặp lại Mà không ngờ đẹp trai chững chạc hơn ngày xưa nhiều Mày đi đâu mà gặp Chẳng lẽ thế giới lại tròn thế à trái đất tròn thật mày ạ tao gặp anh ấy lúc anh ấy mua nước hoa ở quán tao đang làm thêm hình như anh ấy mới đi xa đâu về thì phải rồi hai người có nói chuyện không ui có chứ mày sau khi xác định là anh ấy á thì tao chạy lại hỏi han cắc kiểu luôn nhưng mà giờ anh ấy khiêm tốn nói chuyện có chừng mực mà giữ khoảng cách lắm thì là người yêu cũ mà phải giữ khoảng cách chứ ui gặp lại anh ấy á khiến lòng tao bồi hồi khó tả lắm mày ạ từ lúc chia tay là tao mất liên lạc với anh ấy luôn Anh ấy cũng khóa hết tất cả mọi thứ Nên tao cũng không có thông tin của anh Tú Vậy mà giờ đùng một cái Ông chờ cho anh ấy xuất hiện như vậy Ôi tao bối rối quá Đừng nói là mày vẫn còn thích Còn yêu người ta đó chứ Tất nhiên rồi Một người yêu Tú như vậy Tao ngu gì mà bỏ lỡ Tao còn định theo đuổi anh ấy lại từ đầu đây Dù sao anh ấy cũng cùng xã mình ừ, Nhà lại còn có điều kiện như vậy Giờ anh ấy về nước rồi á Tao nghĩ chúng tao vẫn còn cơ hội Biết đâu anh ấy có người yêu hoặc có vợ rồi thì sao? Mày không lo đến chuyện đó à? Tao có hỏi rồi, anh ấy bảo anh ấy sắp kết hôn Nhưng mà mới chỉ sắp thôi, chứ đã kết hôn đâu mà lo Mình vẫn còn cơ hội Nói đến đây, tôi không biết có phải nhân vật chính là anh Tú nhắc tới là tôi không nữa Chỉ là bây giờ khi nói chuyện với Hoài Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu Mọi lời nói ra mang một chút gì đó tội lỗi khó xử Mày như vậy là ngông cuồng đó Mày biết tính tao xưa nay là như thế nào mà Đã thích phải có cho bằng được Mà đã muốn thì nhất định sẽ có Nhà tao cũng đâu phải dạng vừa Đến với anh ấy quá hợp lý Mày cứ đợi mà xem Tao sẽ đập chậu cướp hoa Ôi mày làm gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ đấy Mày hôm nay lạ lắm nhá Mày bị làm sao đấy Trước đây là hay ủng hộ tao lắm cơ mà Chẳng lẽ mày không muốn tao đến với anh ấy à Không Tao không muốn ngăn cản mày Cũng không biết khuyên nhủ mày thế nào Mọi quyết định là do mày lựa chọn tao hy vọng mày không hối hận về những lựa chọn đấy thôi trong cuộc đời tao nhá việc tao làm ấy chưa bao giờ có hai từ hối hận nên mày yên tâm nha vậy không còn gì nữa thì tao cúp máy nhá mày hẹn cuối tuần về mình hẹn gặp nhau nhá khi nào về gọi tao nha ok mày tôi cúp máy đến lúc này thực sự lòng tôi rối như tơ vò không biết phải nên làm gì tiếp theo thời gian cũng có hạn tối mai tôi phải đưa ra quyết định của mình để nói với anh tú Tôi ngồi ở hiên nhà, suy nghĩ thật lâu, ngước lên trời, nhìn bầu trời đen sám không một ánh sao. Sao nó lại giống cuộc đời tôi đến như thế? Tôi cũng không biết mình ngồi trầm ngâm ở đó bao nhiêu lâu, chỉ biết cầm điện thoại lên thì đã gần 12 giờ đêm. Thỉnh thoảng tôi lại thấy mẹ hai đi ra đi vào, chốc lát lại nhắc nhở tôi bằng những lời lẽ không dễ nghe cho lắm. Muộn rồi, mày còn ngồi đó làm gì? Mau vào nhà đi ngủ đi cho người khác còn ngủ, không tí mày lại lạch cạch. Mất cả sức ngủ của người khác Con chưa ngủ được Lát con rẽ vào Nói không nghe mặc xác mày Đúng là cái sống lửa ưa nặng Thấy tôi im lặng không nói gì Mẹ hai trở vào trong Không gian chỉ còn một mình tôi Do dự một hồi lâu Cuối cùng tôi cũng nhấn số điện thoại cho anh Tú Vì nếu không nói ra Chắc lòng tôi sẽ khó chịu đến chết mất Bên kia Đầu dây chỉ mất có vài giây là bắt máy Alo anh Tú về không ạ Ủa Quỳnh Anh à Sao giờ muộn rồi em vẫn chưa ngủ à? Em chưa Gọi anh có chuyện gì vậy? Em có đang làm phiền anh không? Không sao, anh cũng chưa ngủ Em cứ nói đi Em quyết định xong rồi ạ Mới đó mà đã đưa ra quyết định rồi sao? Em có chắc chắn không đấy Anh bảo cũng không cần vội mà Nếu như em không nói Thì có lẽ đêm nay em không ngủ được mất Ừm, em nói đi Anh nghe Em từ chối hôn lễ này Em không thể kết hôn với anh được Cho anh một lý do Chỉ là em Anh không nghe em giải thích Anh cần một lý do Tại sao em lại từ chối thôi Em không thể kết hôn Với người em không có tình cảm Em có người yêu rồi à Em chưa có ừ, Anh hiểu Anh tôn trọng quyết định của em Vâng Em xin lỗi Mong anh hiểu cho em Hãy cứ chọn những thứ Mà bản thân em cảm thấy thoải mái nhất Em cảm ơn Nếu không có gì nữa Thì anh cúp máy Còn về phần món nợ thì anh cũng không biết rõ lắm về món nợ ấy. Chỉ biết rằng thời gian tới gia đình em sẽ rất vất vả về số tiền đó đấy. Anh không giúp em được nhưng anh sẽ nói với gia đình một câu để họ không làm khó nhà em bởi vậy đừng lo lắng quá. Em cảm ơn anh. Em sẽ nhanh chóng trả hết số tiền ấy. Ừ, mạnh mẽ lắm. Vậy anh cúp máy đây coi như duyên chúng ta chấm dứt ở đây từ nay không cần liên lạc. Vâng. Vậy anh nghỉ ngơi đi ạ, chúc anh ngủ ngon. Ừ, em ngủ ngon. Vâng. Đầu dây bên kia cúp máy, trong lòng nói thật cũng có chút hụt hẫng Tôi cũng không ngờ rằng anh Tú, anh ấy lại lạnh lùng tuyệt tình như vậy. Cũng đúng thôi, hai người chúng tôi chỉ là những kẻ xa lạ, nói chuyện với nhau cũng chỉ vì một cái giao dịch. Tôi trở vào trong nhà, cố gắng ngủ một giấc cho tỉnh táo lại rồi nghĩ tiếp. Vừa vào đến phòng, tất nhiên lại chạm mặt cái ngọc. nó chỉ trích tôi không ít tôi cũng không thèm để tâm đến nữa đeo tai nghe bật nhạc lên rồi ngủ sáng hôm sau khi sáng sớm bình minh vừa mới chớm thì ở đầu cổng đã ồn ào không biết những tiếng chửi bới từ đâu tôi tỉnh giấc nhanh chóng buộc lấy tóc rồi di chuyển xuống dưới cổng nhà để theo dõi tình hình từ xa tôi thấy một đám côn đồ đã đứng ngoài cổng đem theo bao nhiêu gậy sắt côn trong nhà Bố tôi và mẹ hai với vẻ mặt hoang mang Lo sợ Không dám chạy ra mở cổng Tôi vội vã chạy lại hỏi rõ tình hình Bố mẹ có chuyện gì vậy Sao họ lại đến nhà mình đòi nợ vậy Mẹ hai đẩy tôi ra khỏi ghế đáp Mày còn hỏi nữa à Mắt mày mù Tai mày điếc hay sao Mà không thấy họ đến đòi nợ Chẳng lẽ mẹ và bố lại vay nợ ở đâu nữa sao Thì chẳng qua lúc khó khăn không có tiền Vay tạm thôi Vay tạm Vay tạm là bao nhiêu ạ? Tao vay có đâu 100 triệu Mà giờ bọn nó tính lên thành 200 rồi Cái bọn cồn đồ này chỉ giỏi vòi tiền Hết 500 triệu Rồi lại đến 200 triệu Rồi ai, ai sẽ là người trả số tiền đấy đây Bố mày vay thì bố mày trả Tao trả liên quan Sao mẹ có thể ăn nói vô trách nhiệm như vậy chứ Mày không thấy họ bảo gì à Người vay là bố mày đấy Nếu độ không mai á Không có mà trả bọn họ á Thì xác định nhá Còn không thể hiểu nổi hai người Món nợ này hai người tự vay thì tự chịu Còn không liên quan Và cũng không còn sức gánh vác cho hai người nữa đâu Nói tới đây Tôi sụp đổ thực sự Không còn gì để nói Tôi chạy nhanh lên phòng Bật khóc nước nở trong sự tủi hờn và uất ức Chẳng lẽ tôi chết đi cho xong Món nợ cũ chưa giải quyết xong Thì món nợ khác lại ập tới Ngồi một lúc thì không còn nghe thấy tiếng chửi bới ở dưới nhà nữa Tôi đoán rằng họ đã đi Nhưng thay vào đó là tiếng cãi vã của bố tôi và mẹ hai ở dưới nhà Tôi cố bị tai lại, không muốn nghe thêm bất cứ điều nào nữa Bỗng nhiên điện thoại vang lên một số máy lạ Tôi với tay lấy điện thoại, lau nước mắt rồi nhìn vào màn hình một hồi lâu Một cuộc, hai cuộc, rồi đến cuộc gọi thứ ba tôi quyết định nhấc máy Alo, xin hỏi ai vậy à? Phía bên đầu dây vang lên một giọng nói của một người đàn bà Chất chứa một sự quyền lực khó tả Đây có phải số điện thoại của Quỳnh Anh Vâng là của cháu Xin hỏi cô là Tôi muốn nói chuyện Cháu hiện tại đang rảnh chứ Nhưng cháu không biết cô là ai Làm sao có thể tùy tiện đi gặp Mà không biết danh tính đối phương à Trong tương lai Tôi sẽ trở thành mẹ chồng của cháu Điều đó đã đủ để là lý do Cho cuộc gặp mặt này chưa Không lẽ cô là mẹ của Tú Anh Chính xác Nói mẹ cũng đúng Mà không phải mẹ cũng đúng Nhưng cô chính là người đã cho bố cháu vay 500 triệu Với điều kiện duy nhất là cho cháu về làm dâu nhà này Qua điện thoại cô cũng nói luôn Nhà cô chắc cháu cũng biết Tiền bạc đất đai không thiếu Kiếm đâu cũng được một đứa con dâu xinh đẹp giỏi giang hơn cháu nhiều Nhưng vì bà nội của Tú muốn tác hợp cho hai đứa Mà gia đình chúng tôi mới miễn cưỡng đồng ý làm theo Cháu hiểu ý cô đang nói chứ Hơn nữa nhà cô cũng đồng ý trả nợ cho bố cháu 500 triệu Một số tiền nếu như mà cháu đi Nhật ấy, ít nhất bà bốn năm nữa, may ra cháu mới trả hết. Chưa kể tiền lãi phải đóng hàng tháng, nhà cô hết lòng hết dạ như vậy, cháu còn muốn thế nào? Dạ, cháu hiểu hết, cô cứ nói đi ạ. Vậy tại sao cháu lại không đồng ý để hôn lễ này diễn ra? Cháu có biết là gia đình chúng tôi cũng vất vả thế nào để có được sự đồng ý từ thằng Tú không? Số tiền nhà cháu nợ nhà tôi, một hai ngày hay thậm chí hết tháng, hết năm, Nhà cháu cũng chẳng lo nổi đâu Cháu không nghĩ đến mình Thì cũng nên nghĩ cho bố mẹ cháu Em gái cháu chứ Chỉ cần cô cho cháu thời gian Nhất định cháu sẽ trả lại số tiền ấy Không phải chỉ 500 triệu đâu Mà 200 triệu sắp tới cũng khó mà trả được Chẳng phải sáng nay Bọn côn đồ đến nhà cháu làm loạn một trận hay sao Sao cô biết Chuyện lớn như vậy Làng trên xóm dưới Người ta đã sớm đồn đi rồi Cháu có thể gặp mặt trực tiếp cô Để nói chuyện được không ạ Tôi sẽ đồng ý gặp mặt cháu Nếu cháu có thể đưa ra được một lời giải thích Cũng như một câu trả lời thỏa đáng tôi cho cháu một cơ hội Để suy nghĩ lại Cháu, cháu Cháu cũng không còn bé bỏng gì nữa Có những chuyện không phải cứ cố chấp Cứ cố gắng là sẽ theo được ý mình Cháu muốn cô cho cháu một cơ hội Hãy cho cháu được gặp cô Được Nếu vậy thì mai tôi sẽ trực tiếp đến đón cháu Hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp Và câu trả lời sẽ không phải làm cô thất vọng Vâng, vậy cô nghỉ ngơi đi ạ Chào cháu Cháu xin phép cúp máy ạ Thật ra mục đích tôi gặp người phụ nữ này Còn có một lý do khác Rõ ràng trước đây tôi được nghe Hoài kể rằng Mẹ anh Tú đã qua đời từ rất lâu rồi Vậy mà giờ đây Người gọi cho tôi lại xưng là mẹ anh ấy Quả thật khiến tôi có chút nghi ngờ Gia đình nhà anh rất phức tạp Chả trách cả huyện ai cũng biết Tôi không suy nghĩ quá nhiều nữa Di chuyển xuống dưới nhà Lúc này mẹ hai và bố đã thôi cãi nhau Mỗi người ngồi một góc Không ai nói với ai câu nào Vừa thấy tôi xuống bố đã vội nói Mày lại định đi đâu đấy Tôi không trả lời Trực tiếp ra ngoài lấy giày đi vào Thấy vậy bố tôi đã thay đổi tông giọng Từ bình thường sang ngắt gòng Còn cái mất giày Bố mẹ hỏi không há cái miệng ra tôi lúc này đã đi giày xong Tôi vòng lại vào trong nhà Con đi có việc Việc gì mà đi sớm thế này Để lát nữa Rồi hắn đi, mày không thấy vừa bọn con đồ nó mới đứng ở cổng à ta còn không dám mở cổng nữa Mày định đi đâu rồi ra chúng nó thấy thì sao Con không sợ chết Nên con làm gì bố cứ mặc con Nếu bố mẹ sợ thì ngay từ đầu Tốt nhất đừng nên làm ra những chuyện như vậy Để họ gặp đánh chết con cũng được Mày biết cái gì mà nói Con không biết gì hết Con chỉ biết là mình phải là cái bia đỡ đạn giúp bố mẹ thôi Mà mày suy nghĩ về chuyện kia đến đâu rồi Không để lâu được đâu Tao nói trước rồi đấy Cuộc đời con, tự con sẽ quyết định Dù bố có bắt ép Thì cũng không thay đổi được gì đâu Mà bố mẹ cũng nên để mắt đến cái ngọc nhiều hơn Nó dạo này đi chơi lêu lồng Nếu có ra sao á, Thì cũng đừng để vạ lây ảnh hưởng đến con Rồi kết quả lại là con gánh hậu quả Nói xong Tôi tự mở cổng bước đi Hôm nay tôi muốn đi mua ít hoa quả Bánh kẹo để ra mộ mẹ thắp hương Tôi đi ra đầu đường Cũng may có xe ôm Nên tôi gọi bác ấy trở đi luôn Vì là sáng sớm nên hoa quả ở chợ tươi lắm, tôi cũng mua khá khá, sau đó tiện đường ghé qua tiệm tạm hóa, mua thêm cả giấy tiền và hương. Chiếc xe máy cũ lăn bánh trên con đường sỏi dẫn vào nghĩa trang, chẳng mấy chốc đã tới nơi. Cũng may trời khô ráo nên con đường càng trở nên dễ đi. Bác ơi, của cháu hết bao nhiêu tiền à? Của cháu hết 50.000 nhá. Tôi rút tiền từ trong túi ra đưa cho bác, cháu gửi bác, cháu cảm ơn bác nhé. Ừ, bác xin. Mà sao sáng sớm này đã đi ra Nghĩa Trang vậy cháu? Dạ, cháu muốn thăm mộ mẹ cháu lâu hơn một chút, nên chủ động đi sớm. Vậy à, à bác ơi, hai tiếng sau bác quay lại đây đón cháu được không ạ? Ừ, được chứ cháu. Nói xong, bác tài xế quay về rồi dần rời đi. Cho đến khi tôi không còn nghe thấy tiếng xe nữa, tôi mới quay đầu rảo bước vào trong. Dù hai năm không ở nhà, nhưng tôi chưa từng quên nơi mẹ được chôn cất. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, để xác định được đúng vị trí thì nhanh chóng lại gần. Tôi đứng đó, nhìn bia mộ mẹ mình một hồi lâu. Cỏ mọc xen kẽ các viên gạch, nhìn qua thì có thể thấy mộ từ rất lâu đã không được lau dọn. Nhìn thấy cảnh này, tôi lại thấy buồn và xót xa biết bao nhiêu. Tôi xắn tay áo, lấy khăn ra lau rồi nhặt cỏ, xong xuôi mới mang hoa quả, bánh kẹo, giấy tiền ra bày biện xung quanh. Tôi thắp hương, Nhìn di ảnh mẹ mà lòng đau như từng vết sao cứa Vết thương ấy vẫn từng ngày âm ỉ Chỉ là thỉnh thoảng Khẽ chạm mạch vào cảm xúc Thì vết thương ấy lại trở nên đau đớn hơn thôi Thắp hương cho mẹ xong Tôi giải một tấm vải nhỏ Xuống nền đất bên cạnh mộ rồi ngồi xuống Tôi tâm sự với mẹ nhiều điều Bao gồm cả chuyện bố và mẹ hai vay nợ Sau đó người phải gánh chịu hậu quả là tôi Thật ra đối với tôi mà nói Mọi chuyện xảy ra hiện tại quá sức tưởng tượng Nhưng tôi luôn hy vọng rằng Mình sẽ sớm vượt qua nó Mẹ à Sắp tới có lẽ con sẽ phải đối mặt Với một cơn bão vô cùng lớn Sẽ có mưa sông, bão táp Giống như mẹ đã từng nói với con Qua cơn mưa trời sẽ lại sáng Mọi thứ rồi sẽ bình ổn trở lại Nếu ta suy nghĩ mọi thứ Theo hướng tích cực Mẹ mất cũng đã gần chục năm nay Kể từ lúc đó Chưa bao giờ con được đón nhận Một tình yêu thương nào lớn hơn tình yêu của mẹ Nếu mẹ ở đây Thì tốt quá rồi nhỉ Nếu được như vậy Thì bố đã không đẩy con Vào một hoàn cảnh éo le như vậy Dù sao Số tiền mấy trăm triệu là quá lớn Con sẽ cam tâm tình nguyện mà đánh đổi Đồng ý đám cưới ấy Chỉ là con có chút hơi ấm ức Cảm thấy tủi thân Khi bố không hề quan tâm đến cảm xúc Và cuộc đời của con Nếu số phận đã sắp xếp như vậy Con cũng không muốn gồng gánh lên để thay đổi nữa Vì con biết Dù mình có thay đổi cũng chẳng hề có kết quả Con chỉ cần mẹ luôn dõi theo con Luôn âm thầm bên cạnh con Như vậy là quá đủ rồi Con gái mẹ Nhất định sẽ được hạnh phúc Cho dù bây giờ hay từ đó chưa hề xuất hiện Con gái mẹ mạnh mẽ lắm Mẹ cứ yên tâm nha Nhìn di ảnh của mẹ tôi chỉ cười Nhưng ánh mắt chất chứa cả một nỗi niềm thương xót Tổn thương đau khổ Cái chết của mẹ vẫn luôn dằn vặt tôi trong suốt những năm tháng vừa qua Và sâu ở đâu đó trong đáy lòng Tôi vẫn có chút giận hờn bố Nếu như hôm đó bố đưa mẹ đi ăn cỗ Không uống quá nhiều rượu Rồi bất chấp chở mẹ về nhà Nếu như bố lái xe máy cẩn thận hơn một chút Thì có lẽ tôi sẽ không phải nhìn mẹ qua một bức ảnh Và gặp mẹ trong từng giấc mơ hư ảo Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua Khi nghe thấy tiếng xe máy từ xa bắt đầu vọng lại Tôi mới nhận thức được việc mình phải trở về Thu dọn đồ đạc Tôi nhìn ảnh mẹ rồi nói Con về đây ạ Giờ con ở Việt Nam rồi Con sẽ không đi xa nữa Con hứa sẽ cố gắng đến thăm mẹ nhiều hơn Ra tới nơi Thì bác tài xế xe ôm cũng vừa hay dừng xe lại Bác chưa kịp gọi Mày đã xuất hiện ở đây rồi Giọng bác ồm ồm hỏi tôi Tôi cười rồi trả lời Cháu nghe thấy tiếng xe máy Thì cháu đoán là bác nên đi luôn ra Đỡ mất công bác chờ lâu thế lên xe thôi vâng chiếc xe lại một lần nữa lăn bánh trên con đường gạch đưa tôi trở về nhà sáng hôm sau tôi dậy khá sớm vì mong mỏi cuộc hẹn với người phụ nữ tự xưng là mẹ anh tú không biết tôi đã nhìn vào màn hình điện thoại bao lâu đến cuối cùng vẫn nhận lại sự im lặng đến đáng sợ không thể chần chừ thêm được nữa tôi quyết định mình sẽ là người chủ động lần này tôi gọi đến cuộc thứ năm thì vẫn không thấy ai bắt máy Đang định từ bỏ thì đầu dây bên kia cũng có phản ứng. Alo? Dạ, cho cháu hỏi. Có phải đây là số điện thoại của mẹ anh Tú không ạ? Quỳnh Anh hả cháu? Vâng, cháu đây ạ. Cháu tưởng cô quên mất cuộc hẹn ngày hôm nay nên cháu mới gọi điện thử hỏi xem ý kiến cô thế nào thôi ạ. À. à, tại cô bận quá. Từ sáng tới giờ lo nhiều công việc. Nếu cô bận thì để lần sau cũng không sao đâu ạ. Cháu làm phiền cô rồi. Chuyện gấp rút như vậy không phải để sau là được. Mẹ chồng nhà cô cũng già yếu lắm rồi Cần nhanh tổ chức đám cưới Nói chính xác hơn là tổ chức Một đám cưới chạy tang Thế này nhé, chiều nay cháu đi ra quán cà phê mây Gần chỗ chợ mới Đợi cô ở đó tầm 2 giờ chiều Sau đó cô xong việc cô sẽ chạy ra Vậy cô cháu mình cứ quyết định như vậy nhé Ừ, nếu mà cháu không còn gì nữa Thì cô tắt máy đây Vâng, cháu chào cô Chẳng mấy mà đến giờ chiều Tôi nhanh chóng di chuyển đến địa điểm Vì không có xe máy riêng Nên đành ra ngoài đầu đường bắt tạm xe ôm Tới nơi tôi nhanh chóng tìm quán như trong điện thoại Cũng may quán ở mặt đường nên tìm khá dễ Tôi bước vào Quán có vẻ khá là đông khách Tôi đưa con mắt nhìn một vòng Sau đó chọn cho mình một chỗ ngồi ở góc Đủ yên tĩnh để có thể nói chuyện một cách riêng tư Tôi vừa ngồi xuống ghế Thì cũng là lúc mẹ Tú đến Cô ấy cũng không mất quá nhiều thời gian để thấy tôi Ngồi xuống bàn Tôi đưa mắt nhìn người phụ nữ đang ở trước mặt mình Tôi cũng không nghĩ là mẹ anh ấy có thể trẻ đến mức vậy. Nhưng khuôn mặt lại hiện lên, một vẻ gì đó rất khó tính và cẩn thận. Cháu chào cô ạ, cô uống nước gì để cháu gọi? Ừ, không sao đâu, cô có việc nên cũng nói nhanh thôi. Cháu yên tâm, quán này là quán của con gái cô, nên vào đây ngồi thế này cũng không gọi nước, cũng không sao hết. Cháu uống gì thì cứ gọi đi. Dạ, cháu cũng thôi ạ, vậy hai cô cháu mình nói chuyện luôn, đỡ mất thời gian của cô. Ừ, giống như trong điện thoại hôm qua, cô đã nói ấy. Vâng, cô chồng cháu cũng khá là xinh xắn, trắng trẻo, nhưng không quá nổi bật, mọi thứ trông cũng rất đại trà. Nghe đến đây tôi chỉ biết cười gượng, cô ấy ngước mắt lên, trông sắc mặt của tôi rồi nói tiếp. Nói thật với cháu, gia đình cô không cần con dâu, chỉ cần một đám cưới chảy tang, mà vì bà nội nhà cháu ngày xưa có ơn với mẹ chồng cô, nên gia đình cô mới miễn cưỡng mà chấp nhận đám cưới này. Tất nhiên bố cháu cũng đã đồng ý, nhà cô cũng đã bỏ ra tận mấy trăm triệu, để lao vụ nợ nần cho bố mẹ cháu. Hết lòng như vậy rồi, giờ cháu cũng đã lớn, cũng biết mình phải làm gì trước, làm gì sau cho đúng. Quyết định của cháu như thế nào? Tôi nắm chặt tay, hít thở một hơi thật sâu. Cháu đồng ý sẽ kết hôn, nhưng chẳng để tôi nói xong câu ấy, cô đã chặn ngang. Nhưng nhị gì nữa? Cháu còn định bòn rút gia đình cô cái gì nữa? Dạ, không có, cháu không có ý đó, chỉ là... Nào, cháu cứ ngập ngừng thế nghe sốt hết cả ruột. Cháu nói nhanh lên xem nào Chỉ là bữa nọ cháu gọi điện cho anh Tú Rồi nói với anh ấy rằng cháu không chấp nhận kết hôn Anh ấy cũng đã đồng ý Và bảo cháu sau này đừng liên lạc nữa Cháu cũng không biết bây giờ phải mở lời như thế nào nữa Cháu quả thật suy nghĩ nông cạn Quỳnh Anh à Gia đình cô mất bao nhiêu thời gian Cũng chỉ vì thương bà nội Nên thằng Tú mới miễn cưỡng chấp nhận Nó vốn là đứa đào hoa Bao nhiêu đứa con gái vây quanh Vậy mà cháu không biết tự lựa sức mình Giờ cháu đạp đổ sự cố gắng của gia đình chúng tôi rồi Cháu định tính sao? Nghe xong những lời nói ấy Nói thật trong lòng tôi có chút từ ái và tổn thương Cháu nhất định sẽ thuyết phục được anh ấy đồng ý một lần nữa Cô có thể cho cháu thời gian được không ạ? Thời gian? Cháu còn muốn cô cho cháu bao nhiêu thời gian nữa? Nốt tuần này thôi ạ Sang đầu tuần nhất định cháu sẽ cho cô câu trả lời Nếu câu trả lời của nó là không Thì cháu tính thế nào? Món nợ ấy gia đình cháu không nuốt trôi của gia đình cô được đâu Cô yên tâm đi ạ, cháu nhất định sẽ làm được Cô nghĩ cháu là một đứa thông minh và bản lĩnh Bởi vậy cháu cần phải thuyết phục nó một lần nữa Nhưng cô phải nói trước là rất khó đấy Còn bây giờ mới là vấn đề chính cô cần bàn bạc với cháu đây Chuyện gì vậy ạ? Cháu tưởng chỉ có mỗi chuyện kết hôn thôi Không, chuyện này mới là quan trọng Cháu cứ nghe cô nói đã Vâng, cô cứ nói đi ạ Chuyện cô sắp nói ra tới đây Sẽ là bí mật mãi mãi của cô và cháu Sống để bụng, chết mang theo Mãi mãi sẽ không có người thứ ba biết được chuyện này Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy ạ Nếu cô tin tưởng cháu Thì cháu nhất định sẽ dành lại sự tin tưởng của mình cho cô Mặc dù cô cũng rất nghi ngờ cháu Nhưng mà nếu không có chút gì đó tin tưởng Thì cô đã không hẹn gặp cháu như vậy rồi Cô nói đi ạ Chỉ cần cháu đồng ý Sẽ thực hiện đúng năm yêu cầu của cô Mà không phản bội Số tiền 200 triệu sẽ trực tiếp được trả vào hôm nay Số tiền 500 triệu kia cũng sẽ không bàn tới Và cô cũng sẽ cho cháu thêm 300 triệu Cháu nghĩ gia đình cháu nợ Gia đình cô vậy là cũng nhiều rồi Bởi vậy cháu xin phép không nhận thêm Bất cứ khoản tiền nào nữa Cô cứ nói yêu cầu của cô đi ạ Nếu hợp lý chắc chắn nhất định cháu sẽ thực hiện Thứ nhất Nếu đồng ý bước vào cuộc hôn nhân này Sau khi bà nội mất Cháu không được phép tranh chấp quyền tài sản Cháu không phải là đứa ham tiền bạc của cải Nên cô cứ yên tâm Điều thứ hai Cháu không có quyền đòi hỏi danh phận trong gia đình chúng tôi. Cháu phải nhớ rõ mình là ai và vì sao được xuất hiện và làm dâu nhà họ bùi. Vâng, khi cháu đã xác định bước chân vào nhà cô, cháu cũng không dám đòi hỏi quá nhiều nên cô cứ yên tâm. Điều thứ ba, cô cần cháu theo dõi mọi hành động của Tú rồi thông báo lại cho cô vì sau khi hai đứa kết hôn, cháu sẽ có cơ hội ở gần nó. Sao cô lại cần cháu theo dõi anh ấy ạ? Cháu chỉ cần biết như vậy thôi Điều thứ tư là gì ạ Điều thứ tư Là cháu không được phép mang thai Không được phép sinh con sinh cháu cho nhà họ bùi Còn điều cuối cùng Điều cuối cùng cháu bắt buộc phải thực hiện Cô cứ nói đi ạ Cháu phải khiến Tú bị vô sinh Và không thể có con được nữa Và tất nhiên cháu sẽ không được phép Có tình cảm với con của cô Cô Cô có nhầm lẫn gì không ạ Cháu sao có thể làm điều tàn nhẫn như vậy với anh ấy Hơn nữa anh ấy và cháu cũng không hề có tình cảm Việc có con là điều khó có thể Vậy mà cô Cô lỡ nói ra những điều như vậy Cháu đang tự hỏi Không biết cô có thực sự là mẹ anh ấy không Rốt cuộc cô là ai Cô và anh Tú có quan hệ gì Tôi chỉ biết ngơ người ra rồi thắc mắc Vì người mẹ nào chẳng muốn con mình được hạnh phúc ấy vậy mà Người phụ nữ ngồi trước mặt tôi Nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu Khói mượn cười lên vô cùng độc đoán như đang muốn thách thức sự kiên nhẫn của tôi Tôi cố gắng hỏi lại một lần nữa Rốt cuộc cô là ai ạ? Theo cháu nghĩ Thì cô là ai? Cháu không biết cháu có nói đúng không Nhưng cháu nghĩ rằng cô không phải là mẹ ruột của anh Tú Cháu thật ngây thơ Quỳnh anh ạ Trước sau gì cũng biết Nên cô nói thẳng luôn cho cháu Để cháu sau này đỡ bỡ ngỡ Cô là mẹ của Tú Nhưng chỉ trên danh nghĩa Nói đúng hơn là mẹ ghẻ con chồng Nói thế cháu cũng tự hiểu rồi đấy nhỉ À cháu hiểu rồi Cháu cũng nghĩ mối quan hệ của hai người không được tốt cho lắm Điều đó cháu không cần bận tâm Bây giờ cháu chỉ cần trả lời cô một câu Cháu có ý định thực hiện giao dịch vừa rồi cô đưa ra không Nếu cháu không đồng ý thì sao ạ Trong chuyện này cháu không có quyền từ chối đâu Nhưng cháu không thể làm thế với anh ấy được Cháu tin anh Tú là người tốt và anh ấy không đáng để bị như vậy đâu ạ cháu chưa từng tiếp xúc với nó mà đã đưa ra lời khẳng định chắc nịch như vậy rồi à chắc cháu không làm được đâu cô ạ điều cháu đồng ý duy nhất chỉ là kết hôn còn lại việc khác cháu không thể đồng ý với cô được người phụ nữ sau khi nghe thấy lời từ chối của tôi gương mặt vẫn rất bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra bà ta lấy trong túi sách một cuốn sổ đỏ đã được phô tô bản sao nhìn tôi chắc nịch cháu có tin Chỉ cần cháu bước chân ra khỏi đây Khi về tới nhà Nhà cháu sẽ trở thành Một khu đất đổ nát Cô nói vậy là có ý gì ạ Cháu không nhìn thấy sao Cô sẽ cho người san bằng nhà cháu ngay lập tức Đừng nghĩ cô sẽ đùa Sổ đỏ của nhà cháu bây giờ đang đứng tên cô Xây nhà trên đất của cô là vi phạm rồi Và cô có quyền san bằng nhà của cháu Bất kể lúc nào Tại sao cô Tại sao cô lại có sổ đất nhà cháu Cháu nghĩ gia đình cô bỏ ra một số tiền lớn như vậy Để trả nợ cho bố cháu Mà không tính đến đường lui cho mình à Cô không phải đến đây để tay không bắt giặc Cũng không đến để thương lượng Ngoài việc đồng ý Thì cháu không thể làm gì khác đâu Cô sao cô Nói Giờ có muốn làm hay là không Cô cũng nói luôn Nếu cháu không đồng ý giao dịch của hai chúng ta Thì không chỉ ngôi nhà hiện tại đâu Mà thậm chí cần nấm mộ của mẹ cháu Cô cũng không để cho mồ yên mà đẹp đâu. Cháu không nghĩ cô lại là người như vậy. Khi càng có thời gian tiếp xúc với cô ấy, tôi lại thấy người phụ nữ này vô cùng toan tính. Đặc biệt rất mưu mô đến nỗi tôi không thể tưởng tượng ra được. Ban đầu là những lời nói thuyết phục, sau cùng thay vào đó là những lời nói dọa nạt. Quả thật mối quan hệ của cô ấy và anh Tú không hề tốt. Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ bị lợi dụng và sẽ trở thành một quân cờ. Thật ra tôi cũng đang rất do dự Trong lòng cũng rất lo lắng Chẳng biết phải làm sao mới đúng Nghĩ ngợi một lúc Tôi nghĩ mình cũng nên tạm chấp nhận giao dịch này Cho đến khi tôi có thể biết được bí mật Và mục đích của người phụ nữ này Theo tôi được biết Anh Tú là con duy nhất trong nhà Phải chăng vì một lý do nào đó Thật ra tôi rất thương cho hoàn cảnh của anh ấy Vì cũng đã mất mẹ Nên tôi hiểu Anh ấy chắc cũng phải khổ sở Và đau khổ đến nhường nào Tôi sẽ chấp nhận giao dịch này, cái thứ nhất là tạm thời ức chế được món nợ, cái thứ hai là tôi muốn tìm hiểu được rõ mọi chuyện. Không phải tôi có tình cảm với Tú, chỉ là sự đồng cảm trong hoàn cảnh bỗng dâng lên trong lòng làm tôi có chút rung động. Cháu đồng ý với cô, cháu chấp nhận giao dịch này, chỉ mong cô đừng động vào gia đình cháu là được. Đó, quả là một quyết định đúng đắn, cháu đã đồng ý rồi, cô sẽ cho cháu một đặc quyền nữa. Chỉ cần khi cháu giúp cô thực hiện kế hoạch này thành công Cô sẽ giúp cháu ly hôn thoát khỏi cuộc hôn nhân này Và chắc chắn cháu sẽ có được một cuộc sống tự do Vâng, cháu hiểu rồi Cháu nhất định Đừng làm điều gì dại dột Như kiểu muốn phản bội lại cô Cô nhắc lại một lần nữa cho cháu nhớ Cô làm gì cũng tính đến đường lui Cháu phải nhớ như vậy Vâng, cô Hai chúng tôi bắt tay nhau Cô ấy nở một nụ cười tươi Như mãn nguyện với sự lựa chọn của tôi Nhìn nụ cười và ánh mắt ấy, nói thật tôi có chút lo sợ. Người phụ nữ này chẳng hề đơn giản. Cô cần một đám cưới vào tháng sau, về phần thuyết phục thằng Tú, chắc phải xem năng lực của cháu đến đâu rồi. Cháu sẽ cố gắng. Sau này cứ liên lạc vào số điện thoại của cô. Vâng, cháu biết rồi ạ, nếu không còn việc gì nữa thì cô đi trước. Vâng, cô đi đi ạ. Cho đến khi bóng dáng người phụ nữ ấy rời đi. Tôi mới có thể thể hiện ra tâm trạng hoang mang của mình Chắc chắn trong thời gian sắp tới Tôi sẽ phải đối mặt với cơn bão lớn Tôi nghĩ mình giống như con thuyền ngoài biển khơi Gặp bão lớn có vượt qua được hay không Thì phải phụ thuộc vào năng lực của chính bản thân mình Và phải cần thêm một chút may mắn Tôi không ngồi thêm nữa Mà trực tiếp đi về nhà Nghĩ cách làm sao có thể gặp mặt được hải tú Đến nhà cổng mở nên tôi chỉ nhẹ nhàng đóng lại rồi đi vào Khi đang định đi lên phòng thì nghe phía sau nhà xì xào tiếng nói. Tôi tò mò lên đã trực tiếp đi xem có chuyện gì thì thấy con bé Ngọc và mẹ hai đang thì thầm to nhỏ gì đó. Thật ra tôi cũng không quan tâm lắm. Định quay lưng bước đi thì tiếng cái Ngọc hét lên làm tôi giật mình. Tôi ngờ người quay ra thì thấy nó đang trừng mắt lên với mẹ nó. Tôi núp vào sau bức tường cạnh cửa bếp để theo dõi tiếp diễn biến câu chuyện. Mẹ! Mẹ cho con kết hôn với anh Tú đi Nhà đó giàu nhất nhì cái huyện này đấy Con lấy về rồi chỉ ăn với đẻ Tiền tiêu khỏi phải nghĩ Lúc ấy mẹ cũng được nhờ Mẹ điên à Tí tuổi danh Mà mày xem cả cái làng này tiếng mày đồn ra đến đâu rồi ăn trời lều lỏng Cứ để cho con Quỳnh Anh nó lấy Lấy chồng về nhà giàu không sướng đâu con ạ Hơn nữa đám cưới này Tụi nó còn chẳng hề có tình cảm gì Cho nó khổ thôi Chứ mẹ không để con gái mẹ khổ đâu Nhưng mà con chẳng tin lấy chồng giàu khổ Mẹ, mẹ cho con lấy anh Tú đi Con biết anh ấy mà Đợt trước đi lên ba ở thành phố con thấy anh ấy rồi Mày suốt ngày ba ba bùng bùng Tao nói không nghe Có tấm thân phải giữ Để sau này mà lấy chồng nữa đấy Con không muốn lấy ai ngoài anh ấy hết Mày điên à Nhà bên kia muốn cái Quỳnh Anh kìa Còn một đống nợ nữa Mày tưởng sung sướng gì à Ai bảo mẹ với cái ông già ấy suốt ngày bài bạc Không đi làm ăn gì hết thì chẳng vỡ nợ Ông già nào, bố mày mà mày ăn nói thế à? Thì ông ta cũng có đẻ ra con đâu, mà gọi làm gì cho mệt. Mày cứ liệu hồn đó. Ngoan ngoãn vào, không có con Quỳnh anh nó nhìn nó ngứa mắt, nó đuổi ra khỏi nhà đấy. Mẹ sợ gì chị ta? Còn nào cũng chẳng sợ. Không phải sợ, mà là tao lo. Nó không lấy thằng kia thì tao với bố mày chỉ có nước ra đầu sông kia mà nhảy thôi. Mẹ nói gì mà ghê vậy? Mẹ yên tâm đi. khéo nghe tin lấy chồng giàu sướng bỏ mẹ ra Nhưng mà không nói đấy thôi Cái mặt đó ghê gớm nhá Không phải dạng vừa đâu Thì nói xấu nó ít thôi Không nói nghe thấy lại mệt ra Ôi con chả sợ Mà mày đấy ăn chơi lều lỏng ít thôi Con ăn chơi lúc nào Lại còn cãi à Bữa nọ tao thấy con Quỳnh Anh Nó bảo mày còn đi chơi mấy ngày không có nhà Con đi có việc chứ bộ Mày thì có việc gì Mẹ này Tao nói trước rồi đấy Bữa nợ nợ 500 Trong đó cũng có tiền của mày đi bay lãi tận hơn 200 Chứ không phải riêng của tao với bố mày đâu Liệu mà giữ giữ mồm giữ miệng vào Để con Quỳnh Anh nó biết Nợ không phải của mỗi mình bố nó Nó lại sừng cổ lên Tao lại nhức đầu lắm đấy Con biết rồi, mẹ nói nhiều quá Nghe đến đây Tôi nghĩ mình không còn lý do gì để nghe thêm nữa Mẹ con nhà này quá là toan tính Có lẽ sự bao dung trong lòng tôi đã quá đủ Từ giờ Tôi không có nể nang Hay dành chút tình nghĩa nào cho họ nữa Và nhất định Tôi sẽ khiến mẹ con họ phải hối hận Vì đã đem mọi rắc rối đổ lên đầu tôi như thế này Trời chẳng mấy chốc đã chuyển sang tối Bầu trời trong xanh Đã thay vào đó là một màn đêm đen tĩnh mịch Mang theo chút gì đó u buồn Thay đồ rồi ra khỏi phòng Trước khi đi tôi còn ngó nghiêng Tránh đụng mặt ai trong nhà Không phải tôi sợ bị phát hiện Mà thật sự là không muốn đụng mặt họ Để khỏi phải mất thì giờ cãi nhau Đến nước này cũng không biết mình cố gắng vì điều gì nữa quá ư là mệt mỏi theo như địa chỉ mẹ anh Tú cho tôi bắt xe ôm đến nơi rồi tự mình đi tìm nhà cũng không mất quá nhiều thời gian cho lắm ngôi biệt thự to được nằm ngay vị trí đầu làng nên vô cùng nổi bật từ trong nhìn vào đèn được bật sáng lấp lánh nhìn trông xa hoa thực sự tôi đi một vòng cũng không biết nên làm điều gì tiếp theo gọi vào số cải Tú thì anh ấy chẳng bắt máy Tôi đang định từ bỏ xoay người bước đi Thì từ đằng xa Một chiếc ô tô đi lại Đèn xe dọi lại khiến tôi nheo mắt Theo phản xạ tự nhiên Tôi giơ tay lên che mắt mình lại Sau khi chiếc xe ấy dừng lại Tôi mới thấy rõ người ngồi trong xe là anh Tú Tôi không nghĩ ngợi thêm Trực tiếp chạy lại rồi hét lớn Xin anh hãy cho em 10 phút Em muốn được nói chuyện với anh Trong xe có vẻ Tú đã nghe được mong muốn của tôi Anh ấy khẽ nheo mắt lại Tôi đưa mắt nhìn anh và lúc này mới phát hiện bên trong xe không phải chỉ có một mình anh ấy. Tôi đưa mắt nhìn người ngồi ghế bên cạnh Tú. Một người con gái có vẻ đẹp phải gọi là xuất sắc. Một gương mặt hiện đại, có chút gì đó mong manh nhưng lại rất mạnh mẽ, điềm đạm. Thật nhìn tôi thấy mình còn thích gương mặt ấy nữa là Khải Tú nói gì đó với người con gái trong xe rồi mở cửa xe đi xuống. Khóe môi tôi lúc này khẽ cười lên một cái. Tôi mạnh dạn chạy lại. Hải Tú trực tiếp theo tay tôi cách xe một khoảng khá xa và tôi nhận ra hành động đó là không phải không có lý do. Thật ra tôi nghĩ Tú không muốn để cho người con gái lúc nãy thấy cuộc nói chuyện này hay cũng như tôi thấy sự xuất hiện của tôi. Ngày giây phút này, trong lòng quả thật có chút hụt hẫng. Đứng dưới đèn đường, tôi thấy rõ gương mặt của anh Tú hiện lên một chút gì đó khó chịu. Ánh mắt như mang theo chút gì đó khó nói. Tôi mím môi nhìn anh, gương mặt mang chút gì đó sợ hãi. Em đến đây làm gì? Em xin lỗi vì đã đến đường đột như vậy mà không báo trước. Anh cho em xin 10 phút nói chuyện được không? 10 phút không được, tôi rất bận. Vậy một phút thôi cũng được. Em nói đi, có chuyện gì? Về chuyện kết hôn, liệu anh có thể đồng ý một lần nữa kết hôn với em, được không? Kết hôn? Vâng, theo tôi nhớ là hình như em đã từ chối sau khi suy nghĩ chỉ có vài tiếng thôi cơ mà. Em xin lỗi, lúc ấy em suy nghĩ bồng bột quá Cảm xúc lấn át lý trí Nên em mới nói như vậy Cho dù cưới em là sắp đặt Nhưng xin anh hãy kết hôn với em Em đang thuyết phục tôi sao Cũng có thể là như vậy Và đó là Đó là mong muốn của em Xin hãy giúp em Tôi không thể chung chăn gối Với một người thiếu suy nghĩ như em được Em xin lỗi Dù sao, hai chúng ta cũng không phải mối quan hệ yêu đương Nên tôi cũng không còn gì để nói với em cả Tôi không có sự ràng buộc nào, ngược lại, chính em mới có sự ràng buộc từ món nợ ấy, nên em cũng chỉ muốn lợi dụng tôi thôi. Giờ anh là người duy nhất có thể cứu em và gia đình em khỏi món nợ ấy. Em biết là mình vô liêm sỉ và thật sự bị ổi, nhưng em thực sự đã đường cùng và không còn cách nào khác. Không có đường cùng, chỉ có danh giới, và em đã vượt qua ranh giới đó của tôi, chấm hết. Em phải làm gì để anh có thể đồng ý cho đám cưới này diễn ra? Không trả lời câu hỏi của tôi, Tú đưa tay lên nhìn đồng hồ, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng rồi nói. Đã quá một phút rồi, em về đi. Nói xong, Hải Tú rời đi trong sự ngỡ ngàng của tôi. Anh bước vào xe rồi lái xe tiến về phía cổng. Cửa xe đóng lại cái sầm một cái, cánh cửa căn biệt thự cũng được mở ra. Tôi đứng đó không biết làm gì hơn. Đến bây giờ tôi mới nhận thức rõ sự nghiêm trọng của vấn đề. Nếu anh ấy không đồng ý kết hôn, món nợ ấy phải tính sao đây? Lòng tôi nóng như lửa đốt, muốn có nhiều thời gian để tiếp tục thuyết phục anh ấy, nhưng dường như không cả quan làm mấy. Tú còn có suy nghĩ rằng tôi đang lợi dụng anh ấy nữa, nhưng dù thế nào tôi cũng phải cố gắng để nhận được sự đồng ý của người đàn ông này. Ngày hôm sau, tôi quyết định lại một lần nữa đến nhà anh theo như lời bà Lan mẹ hai của anh tú bà ta nói rằng tú thường tối muộn mới về nhà nên tôi nghĩ chỉ có một thời điểm này mới thích hợp để gặp anh ấy tôi không dám bấm chuông chỉ đứng một khoảng cách xa để ngóng trong một chiếc xe không nằm ngoài dự đoán của tôi khi đồng hồ điểm mười chín giờ hơn thì chính là lúc tôi thấy bóng dáng anh tú hôm nay anh không đi ô tô nữa mà đi một mình trên con SH Nam màu trắng thấy vậy tôi cũng mặt giày chạy lại sự xuất hiện bất ngờ của tôi Khiến Khải Tú khẽ giật mình Chiếc xe phanh kít lại Trong sự ngỡ ngàng của anh ấy Tất nhiên trong hoàn cảnh này Tôi cũng cảm thấy có một chút lỗi Em làm gì vậy? Quỳnh anh Tự dưng lao ra như thế Tôi gượng cười khẽ nói Em xin lỗi Tại thấy anh nên em vội vàng lại chạy mất Sợ anh vào nhà mất ạ Khải Tú tắt động cơ xe Đường phố lúc này khá im ắng Chỉ có tôi và anh ấy Thêm cái cột điện nữa là hết Lại có chuyện gì nữa? Hôm nay anh không đi ô tô à? Chuyện đó có liên quan gì đến em à? Không, em tò mò nên hỏi vậy thôi ạ Nếu em đến đây để nói chuyện kết hôn Thì em về đi Tôi không còn gì để nói nữa Em biết em là người ích kỷ Nhưng chỉ anh có thể giúp được em Là tôi cho em cơ hội trước Em không trân trọng Thì đừng có nói đến chuyện sau này Anh nói đi Rốt cuộc em phải làm gì Thì anh mới đồng ý tổ chức đám cưới Em không cần làm gì cả Tôi chỉ cần em đừng đến gặp tôi nữa là được Mong ước của tôi chỉ có vậy Anh nói em mặt dày cũng được Trừ khi nhận được sự đồng ý của anh Còn không em sẽ không từ bỏ Tùy em Nói xong lại một lần nữa tôi bị từ chối Anh ấy đi qua mặt tôi Trực tiếp dắt xe đi vào bên trong Tôi cũng không nghĩ ngợi quay người bước đi Ngày thứ ba tôi vẫn quyết định đi gặp anh Lúc tôi rời đi khỏi nhà Trời cũng hơi âm u Nhưng tôi cũng không quá để ý rời khỏi nhà mà không mang theo ô đến gần nhà anh trời lúc này sấm chớp đã thi nhau kéo tới khiến tôi không trở tay kịp một hạt hai hạt ba hạt rồi từng hạt mưa bắt đầu rơi hạt mưa nặng trĩu rơi xuống làm tôi bất giác giật mình giữa con đường vắng tôi không biết phải làm thế nào chẳng kịp che chắn tôi chạy vội chú mưa cái cây ngay gần cạnh nhà anh tú mưa càng ngày càng nặng hạt tôi ngước nhìn lên trời Chắc có lẽ cơn mưa này sẽ còn lâu mới tạnh Tôi tự thầm trách bản thân mình Vì đã quá chủ quan Mà không nghĩ đến hậu quả Đứng một lúc, sấm một lúc càng to Tôi giật mình, nói đúng hơn là sợ hãi Ánh mắt hiện lên những tia lo lắng Nước mắt rưng rưng Như chuẩn bị trực trào Từ đằng xa, chiếc xe ô tô chạy lại Dọi đèn Khiến tôi thấy vô cùng chói mắt Tóc tôi lúc này đã bị mưa làm cho ướt hết Tôi cảm thấy dường như Đứng dưới gốc cây trú mưa Không khả quan là bao Tiếng sấm sầm sập Làm tôi có chút do so dự Về sự an toàn của mình Tôi đưa tay bịt tai lại Trong chiếc xe ô tô Rõ ràng là anh Tú Nhưng vì trời mưa quá to Nên tôi cũng không muốn làm phiền đến anh Tôi định đứng đợi cho ngớt mưa Rồi mới đi ra đầu đường Xem có xe ôm hay taxi gì không Sau đó mới bắt mà về nhà được Chiếc xe của anh Tú đi qua tôi Tôi cũng chỉ đưa ánh mắt tiếc nuối nhìn theo Ngay trong lúc này Túi xách của tôi bỗng nhiên bị đứt quay là mọi thứ trong đó bị rơi ra. Vội vàng cúi xuống nhặt, trong túi cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là vài món đồ cá nhân và chút giấy tờ. Chiếc điện thoại bị lực rơi tác động mạnh nên cũng đã bị vỡ màn hình. Nhặt lại xong xuôi, tôi quyết định sẽ cứ thế dầm mưa, chứ cứ đứng đợi như vậy cũng chẳng biết trời khi nào sẽ tạnh Trời càng lúc càng tối, chiếc đèn đường nhỏ cũng chẳng đủ soi sáng sự an toàn trong bóng đêm. Khi đứng dậy rồi ngẩng mặt lên Tôi phát hiện anh Tú đã đứng trước mắt Tay cầm một chiếc ô Tôi cố gắng chỉnh lại cảm xúc Ngăn đi sự bất ngờ của mình Nhìn anh tôi lắp bắp nói Ờ sao anh lại Vừa tôi đi xe qua Còn tưởng em là bà quét rác của xóm đấy Trong mắt anh Hóa ra em lại có dáng vẻ đó à Mưa to như vậy Em đứng ở đây làm gì Tất nhiên là đợi anh rồi Hôm qua tôi đã nói rõ ràng với em rồi Em không hiểu Hãy cố tình không hiểu Vậy tại sao anh còn đến đây Sao anh không vào nhà luôn đi Đáng lẽ là như vậy Nhưng tôi sợ em bị xét đánh Mà chết ở gần nhà tôi Như vậy không đáng coi chút nào Anh anh có cần phải nói như vậy không Rất cần Vì đó là sự thật trong suy nghĩ của tôi Em có chết thì cũng không làm ma đi theo anh Gia đình anh đâu Nên là anh không phải lo Hy vọng là vậy Nếu không còn chuyện gì nữa thì em đi về đi Cầm thêm cả cái ô này nữa, coi như đây là sự kiên nhẫn cuối cùng tôi dành cho em. Hy vọng tôi sẽ không phải gặp lại em nữa. Em nói rồi, trừ khi anh đồng ý kết hôn với em, còn lại thì không bao giờ. Điều em muốn chỉ có vậy thôi đúng không? Đúng, em đứng đợi ở đây bao lâu rồi? Mấy tiếng đồng hồ lận Vậy mấy tiếng đồng hồ này của em coi như vô ích rồi. Em dầm mưa như vậy cũng chỉ vì để anh thấy sự cầu tiến từ em. anh không động lòng mà thương hại cho hoàn cảnh của em một chút được sao em đang trách tôi sao không, không phải em trách anh mà em trách ông trời sao lại đẩy em vào một hoàn cảnh éo le như vậy thôi cầm chiếc ô này rồi về nhà đi muộn quá rồi tôi không quan tâm ngày giây phút anh Tú đưa cho tôi chiếc ô tôi đã không ngần ngại mà nghĩ ra một kế hoạch nếu ổn thì tôi sẽ may mắn có được sự đồng ý của anh ấy đối với tôi như vậy là đủ tôi không ngần ngại ngã xuống mắt nhắm nghiền lại, phải tú thấy vậy liền chạy lại đỡ lấy tôi hét lớn: Quỳnh Anh, em làm sao thế? Tỉnh lại đi, đừng có diễn kịch. nghe đến hai từ diễn kịch, tôi có chút dùng mình vì sợ bị phát hiện, nhưng không, tôi khá lì và bất chấp diễn tới cùng, cho dù tú có lay like người, véo má thế nào, tôi cũng không mở mắt. dường như vở kịch này của tôi đã có chút hiệu quả, tôi tì hí mắt ra nhìn. thì thấy cả thân mình đã được anh Tú bế bổng lên. Tôi thấy anh ấy chạy một đoạn khá xa và hình như đang đưa tôi vào nhà anh ấy. Kể từ giây phút đó, tôi không dám thở mạnh và ti hí mắt thêm chút nào nữa. Tôi ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ thoang thoảng của mùi hoa lan tây. Tôi đoán là mình đã được Tú đưa vào đến nhà. Bên tai còn văng vẳng giọng nói Cô giúp việc nhà mình đâu? Cô ấy có việc, nên hôm nay xin về sớm rồi anh. Thùy, em lấy cho anh ít nước ấm. và cho anh thêm cả một cốc trà gừng nóng Rồi mang lên phòng cho anh Cô gái này là ai vậy? Là chị dâu tương lai của em đấy Anh đừng nói chị ta Là người mà gia đình nhà mình đã trả nợ giúp Vì có ơn với bà nội nhá. Ừ chính cô ấy đấy Sao chị ta lại xuất hiện ở đây? Em nhớ anh kể với em Là chị ta đã từ chối không muốn cưới anh rồi cơ mà Chuyện anh sẽ kể em nghe, nghe sau Giờ em giúp anh đi lấy những thứ đó trước đi Vâng Mà sao không để cô ta ở ghế ngoài phòng khách kìa anh? Bố và mẹ lát nữa đi ăn cỗ về Em định để họ nhìn thấy cảnh này à? Ờ vâng, em quên mất Anh lên đi, em lên sau ngay đây Ừ, anh cảm ơn Chỉ vài bậc cầu thang là đã đến phòng Tôi cảm thấy sự mềm mại Khi tôi đặt lưng xuống Tôi không dám mở mắt, toàn thân cứng đờ Cũng may hôm nay tôi không đánh son đậm Thêm việc ngấm nước mưa nữa Nên môi tôi thâm tím lại Quả thật rất giống người bị tụt huyết áp Không biết em thuộc thể loại gì nữa Trên đời này chẳng có ai mưa to mà đứng dưới cây trú mưa như thế Đúng là không sợ chết Nghe đến đây tôi có chút muốn cười Cũng may là nhớ ra kịp nên phanh lại Nếu không sẽ bị phát hiện mất Không thể chờ thêm nữa Tôi từ từ mở mắt Cứ diễn như là mình vừa mới hay tỉnh dậy vậy Nói thật khi dùng phương thức này Để đổi lấy sự thương hại của anh Tú Tôi cũng thấy bản thân mình bỉ ổi và nham hiểm thật sự vì chỉ muốn nhận được một lời đồng ý mà cả gan diễn kịch như vậy tôi mở mắt thì cũng vừa hay anh Tú mang một chiếc khăn ấm và cốc trà nóng tới anh hỏi tôi, tỉnh rồi à vâng, mà em làm sao vậy còn sao nữa, em đùng cái đang nói chuyện với tôi thì ngất ra đó làm phiền tôi chết đi được sao anh không bỏ em ở đó đưa em về đây làm gì mà đây là đâu, nhà tôi đây là khăn ấm và trà gừng em mau uống đi, vâng Tôi uống một ngụm rồi bỏ xuống hãy ngước mắt lên nhìn anh Tú rồi khẽ nói Nếu anh biết kế hoạch trả vờ ngất này Mà tôi tự biên tự diễn Không khéo sẽ bị ghét thêm Em cảm ơn Thấy đỡ chút nào không Dạ em đỡ nhiều rồi Cảm ơn anh đã giúp em Em đi về nhà đây ạ Em làm phiền anh rồi Tôi quay lưng bước đi Thì từ đằng sau vang lên một giọng nói hết sức quả quyết chắc chắn Em thực sự muốn đám cưới này diễn ra Đúng không? Quỳnh Anh Tôi biết giây phun anh hỏi câu đó Tôi đã có được sự thương hại từ anh Để mặt dày đi đến bước đường này Cuối cùng cũng có kết quả Tôi thở phào nhẹ nhõm Tôi quay mặt lại Cố gắng diễn nốt bài diễn sao cho hoàn hảo nhất Anh biết mà Cuộc hôn nhân này đối với em Quan trọng nhiều như thế nào Vậy em có sẵn sàng đánh đổi cuộc sống em đang có không Em vốn đã đánh cửa cuộc sống của mình Vào cuộc hôn nhân này rồi Vậy chúng ta kết hôn đi anh đồng ý để đám cưới diễn ra anh nói thật không với những chuyện quan trọng anh chưa bao giờ biết đùa em cảm ơn anh, cảm ơn vì đã đồng ý em vui đến vậy sao anh đồng ý không phải vì em lý do duy nhất chính là vì nội của anh em vui vì gia đình em được cứu rồi à, hóa ra vẫn chỉ là món nợ đó không, ý em không chỉ có vậy anh hy vọng em sau này sẽ không phải hối hận về quyết định ngày hôm nay Em không hối hận Và anh nhắc để em nhớ Đám cưới này được diễn ra Không phải vì chúng ta yêu nhau Mà với mục đích chạy tang Sau này em không được phép vượt qua giới hạn Bất cứ chuyện gì Phải nằm trong tầm kiểm soát của anh Vâng em hiểu mà Giờ thì để anh đưa em về Dù sao em cũng sắp trở thành vợ của anh Không thể để em đi về một mình Trong trời mưa gió như thế này được Thôi không sao đâu anh Em làm phiền anh quá Anh cho em mượn một chiếc ô là em thấy quá đủ rồi ạ Dù sao em cũng chỉ là vợ anh trên danh nghĩa Nên nếu anh quan tâm em như vậy Em cũng sẽ ngại lắm Em xin phép đi về ạ Em đang từ chối lòng tốt của tôi đấy ạ Chỉ là em không muốn làm phiền anh thôi ạ Nếu không còn gì nữa thì em xin phép Nếu em đã cự tuyệt như vậy Thì tôi cũng sẽ không nói nữa Về chuyện cưới hỏi Đầu tuần sau Gia đình và tôi sẽ đến nói chuyện với gia đình em Em cứ về bảo với bố mẹ em như vậy Mọi thứ nhà tôi sẽ lo hết Em không cần phải lo gì cả Vâng em nhớ rồi em cảm ơn Cuối tuần này Bà nội anh sẽ từ bệnh viện về nhà Em đến đây để gặp bà anh nhé Sau đó thông báo chuyện kết hôn luôn Vâng có gì anh cứ liên lạc Qua số điện thoại của em nhé Ừ giờ thì em về đi Vâng em xin phép Về cẩn thận Tú đưa tôi xuống dưới nhà Rồi mở cổng cho tôi về Cơn mưa lúc này cũng ngớt hẳn Cũng may chiếc ô chịu được sức nặng của những hạt mưa. Tôi đi men theo con đường nhỏ dẫn ra đường lớn. Cũng may vừa tới nơi thì gặp một bác lái xe taxi chuẩn bị đi về. Tôi chạy lại, cuối cùng bác cũng đồng ý đi nốt chuyến xe cuối ngày. Ngồi trong xe, lòng tôi rất nhiều tâm sự, đến độ không biết nên nghĩ cái gì trước, cái gì sau. Sau khi nhận được lời đồng ý, tôi cảm thấy như mình vừa chút được một gánh nặng về số nợ. Nhưng thay vào đó lòng lại nặng chịu. Tôi không biết điều gì chờ mình ở phía trước nhưng tôi nghĩ sẽ rất khó khăn. Nhìn gia đình họ mà xem quá giàu có hoàn cảnh sống khác hẳn với tôi rồi sau này sẽ thêm nhiều mối quan hệ khác nữa. Tôi sợ mình không đủ mạnh mẽ và bản lĩnh để vượt qua. Chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần hôm nay cũng là ngày cái hoài nó từ Hà Nội về quê chơi. Tôi hẹn nó buổi tối gặp nhau vì buổi sáng tôi đã bận tới nhà anh Tú theo đúng lời hẹn từ trước. Gặp bà ấy Trong lòng tôi có chút bối rối và lo lắng Tôi có nói chuyện vài ba câu với bà Bà cũng đang rất mệt Dù ốm yếu là vậy Nhưng bà lại rất minh mẫn Bà nói bà vẫn còn nhớ tên bà nội của tôi Và rất muốn đi gặp bà ấy nữa Nghe đến đây Lòng tôi có chút đau xót Đúng là sinh lão bệnh tử Không thể tránh khỏi Nhìn cách nói chuyện của Tú Tôi biết anh rất thương bà Đến bây giờ tôi mới hiểu tại sao Một người đào hoa như anh Lại chấp nhận kết hôn với một cô gái tầm thường như tôi. Âu cũng chỉ là muốn thực hiện nguyện vọng cuối cùng của bà. Hôm nay đến nhà, tôi cũng lần đầu tiên gặp bố anh. Ông ấy hơn tuổi bố tôi rất nhiều, nhưng nhìn trông rất trẻ. Đúng là người giàu, nhìn đâu cũng ra khí chất. Đứng trước mặt bố chồng tương lai, tôi có chút bối rối và lo sợ. Tú có giới thiệu tôi với gia đình anh ấy, từ bố, mẹ, em gái. Tôi không đi lên trên nhà nói chuyện với mọi người, mà ở nhà dưới với bà nội Tú. Tôi tâm sự với bà rất nhiều điều, cảm giác vô cùng ấm áp. Bà cũng thỉnh thoảng cười nhẹ với tôi vài cái. Một phần vì tuổi già, cũng một phần bà đang ốm nặng. Ống thở oxy trên mũi, cũng chẳng thể nào che đi niềm vui, hạnh phúc khi về nhà của bà. Nhìn vậy không hiểu sao, tôi lại có cảm giác bình yên lắm. Có lẽ ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã thực sự quý mến. Bà đôi khi cũng nói được vài câu, không dài, chỉ ngắn, đủ để tôi hiểu ý nghĩa của nó. Cũng có câu tôi không thể nghe được, nhưng tôi vẫn cố gật đầu cho bà vui. Cháu sắp trở thành dâu của gia đình mình rồi. Bà hãy đợi xem cháu dâu của bà trong ngày cưới rạng rỡ hạnh phúc như thế nào nhé. Cảm ơn bà vì đã cho cháu có cơ hội được làm cháu dâu của bà, được làm con dâu của gia đình mình và được làm vợ của anh Tú. Cô y tá được thuê riêng để chăm sóc bà nhắc nhở tôi. Cô ấy nói bà nội đã đến giờ uống thuốc, Tôi cũng muốn dành thời gian cho bà nghỉ ngơi. Chắc hẳn bà đã thấm mệt sau chặng đường dài từ bệnh viện về nhà. Tôi đợi đến khi cô y tá cho bà uống thuốc xong, tôi mới yên tâm xin phép đi lên trên nhà. Cảm xúc trong tôi lúc này hơi lạ lẫm. Nhìn thấy tình cảm bà dành cho tôi, cho dù chúng tôi mới chỉ gặp nhau có lần đầu, tôi lại có động lực và niềm tin mãnh liệt vào cuộc hôn nhân này. Tôi đã đem toàn bộ cuộc sống để đánh cược vào nó. Tôi cũng chẳng biết tương lai ra sao. Mọi chuyện xảy ra chúng ta cũng không thể đoán trước được. Với tôi, giờ sống tới ngày nào thì tiếp tục chiến đấu cho ngày đó thôi. Hai chữ tương lai không dám nghĩ tới, chỉ muốn sống ở hiện tại cho tốt. Từ nhà dưới của bà lên căn biệt thự thì phải đi qua một khu vườn nhỏ. Nói chính xác hơn là khu vườn ấy trồng nhiều loại hoa, ở đó có một chiếc xích đu, một chiếc bàn và thêm vài chiếc ghế. Thật ra gọi là nhà dưới, không có nghĩa nó thấp bé. Ngôi nhà ấy đầy đủ tiện nghi Chỉ là nó được xây theo kiểu kiến trúc cổ xưa Không có chút hiện đại nào Đó cũng chính là ngôi nhà Mà bà nội đã tự ý lên ý tưởng Rồi thuê sợ về xây Bà muốn ở đây Nên mọi người cũng chiều theo ý của bà Quay trở lại khu vườn Nói thật khi đi qua đây Tôi có chút bỡ ngỡ vì vẻ đẹp của nó Nhiều loài hoa đẹp Mà nói thật tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy Tôi cúi xuống đang định ngửi thử mùi hương thì nghe thấy tiếng bước chân kèm giọng nói mập mờ tôi thấy bóng dáng cô gái nào đó đang kéo tay Tú tôi không biết mình hoảng hốt thế nào liền núp vào bụi hoa hồng gần đó nín thở để theo dõi câu chuyện qua những tẽ hở của khóm hoa tôi có thể thấy rõ hình ảnh hai người họ vừa nhìn tôi đã nhận ra ngay người con gái đang đứng đối diện với Khải Tú chẳng ai khác chính là người mà tôi thấy ở trên xe anh mấy bữa trước Người con gái đứng trước mặt Tú Hai tay khoanh trước ngực Vẻ mặt rất khó hiểu Thêm nữa là khóe mắt hiện lên chỉ toàn những tia giận hờn trách móc Hóa ra hôm nay Tú mời em và chị em đến đây Chỉ để thông báo việc anh sẽ kết hôn Với một cô vợ hờ đúng không Chỉ là chuyện này sớm muộn gì em cũng biết Giờ thông báo sớm không phải tốt hơn sao Tốt hơn Thế nào mới là tốt hơn ạ Rốt cuộc em bị làm sao vậy nhã Em cũng chơi với anh mấy năm Trong khi chị em chơi với anh lâu như vậy Từ lúc anh học lớp 11 Còn chị em mới chỉ là con bé lớp 10 Lưỡng chững lên trường huyện học Giờ anh cũng 28 Chị em 27 rồi Cũng ngon ngét hơn chục năm tình bạn Vậy sao anh lại giấu chị em chuyện như vậy Chẳng phải giờ anh đã nói rồi sao Anh và cô ấy sẽ kết hôn Đám cưới sẽ tổ chức vào tháng sau Tháng sau Em và chị em còn chẳng biết mặt mũi cô ta Thậm chí còn không biết hai người yêu nhau từ bao giờ Em không biết đã đành nhưng chị gái em thân với anh như vậy anh còn không để lộ bất kỳ điều gì với tính cách của anh em không tin hai người đến với nhau vì tình yêu đâu em suy nghĩ quá xa rồi đấy ạ. chắc chắn là có điều gì đó khiến anh miễn cưỡng chấp nhận cuộc hôn nhân này đúng không em nhìn sắc mặt anh là em biết không có một biểu cảm hạnh phúc nào của người sắp kết hôn cả hay là anh đi quán bar rồi lỡ qua đêm với một ả nào đó rồi ả ta đến đây bắt đến anh đúng không nếu chỉ là chơi qua đường thì anh cứ để đó Em sẽ cho vụ này ra ngô ra khoai Anh yên tâm đừng lo Hay anh bị người ta chơi bùa ngải, Anh yên tâm em quen ông thầy này cao tay lắm Để em đưa anh đi giải bùa nhé Em sao vậy Em nói thế là anh biết em không hiểu anh rồi Từ trước đến giờ Anh công nhận rằng mình đào hoa chơi bời Nhưng chưa bao giờ anh có suy nghĩ Qua đêm tùy tiện với một người Và anh đủ minh mẫn để nhận thức được Việc người ta muốn chơi bù hay chơi ngải đối với mình Em đánh giá nhân cách của anh thấp thế sao Ý em không phải là như vậy Em chỉ lo anh bị lừa, gầy bẫy Rồi chưa ăn được miếng ốc nào đã bị bắt đổ vỏ thôi Hơn nữa Chuyện bùa ngải liên quan đến tâm linh nữa Em sợ, em sợ anh sẽ gặp nguy hiểm Chuyện của anh ấy tốt nhất Em đừng nên quan tâm Cho dù em và anh có thân thiết đến mức nào Đám cưới này rất quan trọng với anh Nó cần phải diễn ra càng sớm càng tốt Vậy còn anh Với chị e gái em thì sao Bọn anh chỉ là bạn Mười năm qua đã như vậy rồi Thì bây giờ cứ như vậy đi Hiện tại hay tương lai không có gì thay đổi Em thực sự không hiểu Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra Bà nội anh Bệnh viện trả về rồi Vừa em vào nhà chẳng lẽ Không nghe ai nhắc đến chuyện đó Bà cũng không sống được bao lâu nữa Nguyện vọng cuối cùng của nội anh chỉ có vậy Muốn cháu trai kết hôn với cháu gái của người phụ nữ Đã từng cứu mạng bà năm xưa Anh chỉ muốn làm tròn trách nhiệm Của một người con, một người cháu thôi Anh rất thương bà Bởi vậy anh có thể bỏ qua tất cả những sự đào hoa, yêu hãnh của mình chỉ để lấy người con gái đó. Cho dù anh và cô ta không yêu nhau, anh không nghĩ cho sau này à? Liệu hôn nhân không có sự ràng buộc sẽ kéo dài trong bao nhiêu lâu? Anh không nói chuyện sau này, cũng chẳng cần tính toán chuyện tương lai. Cái anh cần là hiện tại. Bà anh được nhìn thấy cháu trai kết hôn, vậy là đủ. Còn lại những điều khác anh không quan tâm. Ít nhất cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời này, anh luôn muốn nội Hạnh phúc trọn vẹn. Nếu anh đã nói như vậy, thì em cũng sẽ chấp nhận sự thật rằng anh sẽ kết hôn. Nhưng em sẽ không để cô ta lợi dụng anh, lợi dụng gia đình này đâu. Em khỏi lo, anh đã tự có sự sắp xếp. Em không an tâm được, nếu mà anh phải lòng cô ta thì sao? Đến chị gái em xinh đẹp như vậy, mấy chục năm qua quen biết nhau, anh còn chẳng rung động. Bởi vậy một nhan sắc tầm thường như cô ấy, em nghĩ anh sẽ dễ dàng để mắt tới à? Điều anh cần duy nhất là một đám cưới chảy tang. chỉ có thế, còn lại á tất cả chỉ là đạo cụ được chuẩn bị sẵn để bắt đầu một vở kịch mà thôi em tin anh mà, chị em nhất định sẽ luôn bên cạnh anh em yên tâm trong cuộc hôn nhân này, ai nấy cũng đều có lợi gia đình anh thì thực hiện được mong muốn của nội, còn cô ấy thì giải quyết được món nợ cho gia đình mình đừng nói với em là gia đình anh bỏ tiền để giao dịch đấy nhé. đó gọi là có quà có lại không ai thiệt ai em biết ngay mà Kiểu này chắc cũng ham tiền gia đình nhà anh thôi, chứ cũng chẳng phải dạng bình thường gì. Anh dẫn em đi, xem mặt mũi con nhỏ ấy thế nào đi. Cô ấy bằng tuổi em đấy, em đừng gọi người ta là con nhỏ này con nhỏ nọ nữa. Sao tính cách em không điểm đạm giống chị gái em một chút nào nhỉ? Nghe em gái của bạn thân Khải Tú nói đến đây, tôi tức sồi máu, không kiềm chế được nữa mà nhảy từ bụi rậm ra ngoài. Hành động bất chợt của tôi khiến hai con người đấy có chút giật mình. Mặt tôi đỏ tía tai vì tức giận Cái cô nhã này Trông mặt xinh rắn trắng trèo Mà thốt ra câu nào câu nấy chối tỉ không chịu được Chẳng hiểu sao anh Tú Lại thân được với chị cô này hơn chục năm trời Nghĩ cũng nể thực sự Có quả em gái đi vào lòng đất Tôi tuôn một chàng Thậm chí còn chẳng nể năng mặt Tú Thì anh đang đứng bên cạnh nhìn tôi chầm chằm Này chị kia Nếu không mở mồm nói được những câu tử tế Thì làm ơn ngậm miệng lại Tôi nghe thấy chị nói những chuyện Mà nghe đã khiến người ta tức điên người rồi Làm người không muốn là cứ muốn làm động vật bốn chân Xin lỗi chị chứ Tôi mà giống như cái loại người chị nói Thì chị nghĩ giờ chị có thể đứng ở đây Là nói chuyện với tôi được à Chị có biết người này sắp trở thành chồng tôi rồi không Tôi còn không thèm tính toán với chị Mà chị đã tính chuyện loại bỏ tôi á Đến một quýt sang năm Cũng chưa thấy lượt chị nhá Sống cho người ta tôn trọng Chứ sống mà cứ chờ đâm chọc sau lưng người khác Thì vẫn mãi đứng đằng sau người ta thôi Tôi á dù có làm gái hay là cái thể loại gì đi chăng nữa Thì tôi cũng sắp làm vợ anh ấy rồi nhá Chị ngon thì nói xấu trước mặt tôi đây này Nói thật là tôi giận thực sự Bình thường trông hiền hiền thế thôi Chứ để động đến máu điên á Thì tôi như một người khác Anh Tú lúc này chỉ đứng nguyên một chỗ Đờ đẫn Mắt thì trợn tròn lên Không hiểu chuyện gì đang diễn ra Nhã dường như chẳng để ý đến những lời tôi nói Chị ta cười khẩy một cái Chạy ra bíu vào tay của Khải mà nói Anh xem Em nói có đúng không Mới đó đã dở thói côn đồ muốn chửi người ta rồi Mặt mũi thì cũng thuộc loại bình thường Không quá là tầm thường Da cảnh thậm chí còn rất tệ Hóa ra đây là con nhỏ mà anh định lấy làm vợ á Em thấy hình như á, có vấn đề gì đó rồi đấy Thất vọng về sự lựa chọn của anh thật Nó thậm chí còn không bằng một phần mười góc của chị em nữa Tôi nói thật nhé Đến cả con chó cũng phải bật cười Bởi những người sống còn không có chút liêm sỉ bằng nó Này, chị đây hơn tuổi em đó nhé Em đừng có mà ăn nói hàm hồ Hơn được một tuổi chứ mấy Mấy tuổi đầu rồi tôi thấy chị á Có ăn nói giống người lớn đâu Mày Nhã đang định giơ tay đánh tôi Thì bị một bàn tay ngăn lại Không ai khác chính là Tú Đồng thời lúc đó cũng có một chị gái đi lại Cả hai đều đồng thanh nói Nhã em làm cái gì vậy Chị gái đó đi lại Đưa mắt nhìn Nhã có chút tức giận Nhưng gương mặt vẫn tỏ ra rất điềm đạm Uầy Đây đúng thực sự là khuôn mặt mà tôi nhìn thấy trong xe với Tú hôm nọ, chứ không phải là nhã. Nhìn qua họ có nét giống nhau, nên tôi nghĩ tiểu gì họ cũng có mối quan hệ mật thiết. Hân, anh tưởng em bận không qua được. Chị gái đó khẽ mỉm cười rồi nói, em bận xíu nên tranh thủ qua thăm bà nội một lát. Đây là cô vợ tương lai mà anh chuẩn bị kết hôn đấy à? Tú khẽ gật đầu, đồng thời cùng với chị Hân đưa mắt nhìn về phía tôi. Đúng rồi, anh và cô ấy sắp cưới. Em cũng không nghĩ là đám cưới sẽ chuẩn bị diễn ra nhanh như thế. Em cũng biết tình hình sức khỏe của bà hiện tại mà. Em hiểu hết. Nói xong, Hân đi lại, chủ động bắt tay tôi. Chào em, chị là Hân, bạn thân của Tú. Sau này chị em mình sẽ gặp nhau nhiều đấy. Nếu có gì khó khăn thì em cứ nói với chị nhé. Chị sẽ cố gắng giúp em bằng mọi điều kiện mà chị có. Vâng, em chào chị. Em tên là Quỳnh Anh, sau này em phải nhờ vả chị nhiều rồi ạ. Đứa em gái này của chị ăn nói hơi trẻ con. Có phần hàm hồ nông cạn, chị đứng ra xin lỗi nó, em thông cảm cho chị nhé. Dạ không sao đâu ạ, em cũng không có định kiến gì với cô ấy hết ạ. Như vậy là tốt rồi, nếu không còn gì nữa thì chị xin phép đem đứa em này về dạy bảo. Chị không ở lại chơi à Chị vừa xuống, thấy bà vẫn nằm nghỉ, nên chắc lần sau chị sẽ thối tâm bà sau. Giờ chị phải đi giải quyết một số việc ở công ty đã. Chủ nhật này chị vẫn làm ạ? Ừm. Tại vì chị làm quản lý ở đấy, nên phải đi xác nhận nhiều việc. Vâng, em chào chị. Chị về cẩn thận. Chị về đây. Nói xong, chị Hân quay ra nói với anh Tú. Nó một giọng điệu hết sức nhẹ nhàng. Em về trước đây. Việc công ty còn nhiều chờ em xử lý. Anh cứ lo việc gia đình trước đi. Có gì cần em thì cứ gọi cho em nhé. Giờ em về đây. Em sẽ dạy bảo lại con bé nhã. Anh đừng để bụng chuyện hôm nay. Nhớ chăm sóc kỹ quỳnh anh nhé. Đừng để con bé cảm thấy tủi thân. Ừm. Không sao đâu, em về đi kéo muộn Nói xong, chị Hân kéo mạnh tay Nhã rời đi Tất nhiên, mặt con bé đẩy hiện lên bao sự ấm ức Mà kể cũng buồn cười Đáng lẽ người phải chịu ấm ức là tôi mới phải Lúc đi, Nhã còn không quên đưa mắt lườm nhẹ tôi một cái thách thức Miệng lẩm nhẩm chửi gì đó Hân kéo Nhã ra đến cổng Đứng yên đây, đợi để chị vào lấy xe máy Mày mà đi đâu thì chết với chị Tất nhiên, gương mặt nghiêm nghị của chị ấy Đã là một con bé gái bướng bỉnh như nhã Phải tuân theo tuyệt đối đứng yên không dám rời nửa bước Hân dắt xe máy ra đến nơi Đó là một con xe sh nam màu đỏ Trông cao cao thế thôi Nhưng lại rất phù hợp với dáng vẻ của chị Hân Người với xe Nhìn trông đồng điệu thực sự Đi lên xe chị đưa mày về nhà Không phải chị bận đi làm à Phải đưa mày rời khỏi đây chị mới yên tâm được Lên xe nhã vẫn hậm hực nói Sao chị lại cản em Đáng lẽ em phải xông vào cho nó mấy cái bạt tai Để nó đỡ cái thói ngang tàn Em mới sai đấy Động tí là động chân động tay Chị không ở đấy chị làm sao mà biết được Nó nói em không ra một cái gì luôn Em mới tức như vậy Dù thế nào cũng là em sai Em không thấy anh Tú đang đứng trước mặt hai người à Dù sao cô bé đó cũng sắp trở thành vợ của Tú Anh ấy một hai cũng phải bảo vệ Trong chuyện này chỉ có em thiệt mà thôi Cũng may chuyện hôm nay to tiếng người lớn không biết Nếu không còn rắc rối nữa Sao chị lại nói là rắc rối? Em chưa gặp mẹ kế của Tú đâu Nếu em gặp, chắc chắn em sẽ gặp phải rắc rối to đấy Bà ta ghê gớm lắm hả chị? Không phải ghê gớm, mà là vô cùng nham hiểm, toàn tính Mà sao em thấy chị vẫn bình thản lắm? Chẳng lẽ chị định để anh Tú đi lấy vợ thật đó à? Dù sao đó cũng chỉ là đám cưới trên danh nghĩa thôi mà Có gì mà phải lo lắng Chị là bạn anh ấy, tất nhiên chị phải ủng hộ quyết định của Tú rồi Nhã nghe chị mình nói xong Bỗng cười ầm lên một cái Ôi giời, em không bao giờ tin Chị gái em cao thượng thế đâu Chị và Tú đã chơi với nhau Từ những năm tháng học cấp 3 đến tận bây giờ Dù anh ấy có lấy vợ đi nữa Thì cũng chẳng thể chia rẽ Mối quan hệ bạn bè đã kéo dài chục năm nay Chị nói em mới thấy Làm gì có tình cảm bạn bè khác giới nào Kéo dài tận chục năm trời Chỉ có một trong hai đơn phương người kia Thì mới gắn bó nhau lâu như vậy thôi Em đừng có ăn nói linh tinh. Em đâu có ăn nói linh tinh. Em ăn nói có cơ sở hết chứ. Em nhìn ánh mắt của chị dành cho anh Tú em thừa biết. Chị thích anh ấy, đúng không? Này, em ăn nói cho cẩn thận. Ai nghe thấy rồi hiểu lầm thì làm sao? Đang đi trên đường vắng có mỗi em với chị, thì ma nào mà nghe thấy hả chị? Nhưng mặc dù có như thế, em cũng không được nói vậy. Thì thích chị cứ nói thích, có làm sao đâu. Chưa kể chị ở bên cạnh anh Tú lâu như vậy. Ít nhất á. Chị cũng phải đòi hỏi danh phận chứ Em tin chị gái em tham lam hơn thế nhiều Nhà mình trước đây cũng đâu phải khá giả gì Chẳng quá chị chơi với Tú Được người ta giúp đỡ nhiều Nhà bên đó giàu vậy Chị nhất định để mất mối ngon này sao Chị không giống như em Đừng áp đặt quan điểm của em lên người chị Thôi chị như vậy là chết em rồi Như con bé kia Nó lấy anh Tú mà nó trả được một đống nợ đấy Còn nhà mình chị nhìn xem Mẹ nợ mấy trăm triệu Mà còng lưng ra làm mấy năm nay mới trả nợ hết Sợ khi lấy về rồi á Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà thôi Em yên tâm Chị sẽ không để cho con bé đó có quyền lên mặt với chị đâu Cho dù nó đã kết hôn với anh Tú đi chẳng nữa Chị không giống em Bởi vì chị hơn em rất nhiều Chị biết cách phải làm như thế nào Đợi khi đám cưới chạy tang này kết thúc Bà nội anh Tú cũng không còn sống được mấy ngày nữa Lúc đó sẽ không còn lý do nào Bắt buộc họ phải duy trì cuộc hôn nhân này hết Mười năm qua, chị kiên trì ở bên anh ấy với tư cách là bạn, không phải không có lý do. Đó, đây mới chính là chị gái em này, thông minh, xinh đẹp, lại còn toan tính nữa chứ. Em tin chị, sau này hốt được vàng bạc nhà đó rồi, thì cho em hưởng ké tí nhé. Chỉ cần em biết giữ mồm giữ miệng, ngoan ngoãn một chút thì không thành vấn đề. Ok chị, sau này có việc gì giúp đỡ chỉ cứ bảo em, em sẽ chung tay giúp chị trừ khử con bé đó. Không cần vội vã. Chị đã có tự có cách cho riêng mình Ok chị yêu Đúng là có nhiều người Nhiều chuyện nhìn vậy mà không phải vậy Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Đám cưới chảy tang Của tác giả Nguyễn Phương Linh Trên kênh truyện 23S Diễn đọc Kim Thành